ân theo chỉ thủ bị rút ra mang ra tới một cái tinh tế huyết trụ cũng may diêu cẩm thi dùng sức gấn miệng vết thương lúc này mới không có làm nàng lưu càng nhiều huyết nhưng cho dù diêu cẩm thi đã làm thực hảo hôn mê trung doãn lăng tuyết vẫn là đau đến kêu ra tiêm tới đại phu xử lý tốt diêu cẩm thi nhanh chóng đơn giản xử lý tốt miệng vết thương lập tức đã kêu canh dự ở bên ngoài đại phu tiến bảo bên ngoài hạ nguyên tề nghe được thanh âm biết diêu cẩm thi đã xử lý tốt liền sai người triệt hồi bình phong bình phong mặt sau trên giường trên mặt đất đều dính vào huyết nguyên bản cắm ở doãn lăng tuyết ngực chủy thủ bị ném xuống đất doãn lăng tuyết vô lực dựa vào diêu cẩm thi trong lòng lực mà diêu cẩm thi tắp đầy tay đầy mặt huyết nhìn qua thập phần khủng bố tiểu thư tiểu thư liêu nhi thấy thế vội vàng tiến lên quỳ gối mép giường kêu gọi đừng ở chỗ này vướng bận hạ nguyên tề thấy nàng gây trở ngại tới rồi lão đại phu duỗi tay đem người sách tới rồi một bên diêu cẩm thi ở lão đại phu dưới sự trợ giúp Thật cẩn thận đem người ở trên giường phóng hảo, theo sau mới bị hạ nguyên tề kéo qua đi, ngươi không sao chứ? Phần 138 mươi 138 như thế nào sẽ đau lòng? Ta không có việc gì. Chính mình có thể làm đều làm. Diêu Cẩm Thi nhẹ nhàng thở ra, đối quan tâm chính mình hạ nguyên tề lộ ra một cái tươi cười tới. Đi rửa mặt một chút đổi kiện xiêm ý gì đi. Thấy Diêu Cẩm Thi sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ thật sự không có bị dọa đến, hạ nguyên tề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chỉ chỉ nàng đầy người huyết ô nói, giống nhau nữ tử nhìn thấy huyết đều là sẽ bị doa đến, không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi không chỉ có một chút đều không sợ hãi, thậm chí còn có thể bang nhân rút dao, quả nhiên là không bình thường nữ tử. Diêu Cẩm Thi không biết Hạ Nguyên Tề trong lòng suy nghĩ, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quả nhiên dính không ít huyết, liền nghe lời xoay người chuẩn bị về nhà đổi thân xiêm y hiểu lại nói, Diêu cô nương không thể đi. Bên kia nguyên bản thủ đại phu Liếu Nhi thấy được, vội vàng chạy tới muốn ngăn lại Diêu Cẩm Thi hạ nguyên tề sắc mặt lập tức trầm hạ tới nhìn trăm trăm nàng nói ngươi đây là có ý tứ gì ngươi muốn làm cái gì hạ công tử tiểu thư nhà ta rốt cuộc là như thế nào chịu thương còn không có điều tra rõ đâu diêu cô nương vẫn là có hiềm nghi nàng không thể đi liễu nhi bị hạ nguyên tề sắc mặt sợ hãi nhưng lại như cũ kiên trì đứng ở cửa không cho diêu cẩm thi rời đi diêu cẩm thi cũng bị liễu nhi này một mà lại thái độ làm đến có chút bực bội nhà ta liền ở chỗ này sinh ý cũng đều ở chỗ này Cũng sẽ không chạy trốn, ngươi đến nỗi như vậy nhìn ta sao? Nói nữa, ngươi cũng nói, ta chỉ là có hiểm nghi, liền bởi vì ngươi hoài nghi là ta làm, ngươi liền có quyền lực bắt ta sao? Ngươi báo con sao? Chuyện vừa rồi ta có thể suy xét ngươi là xuất phát từ đối với ngươi gia tiểu thư lo lắng, làm việc có thất đúng mực, nhưng ngươi nếu là tiếp tục bôi nhỏ ta nói, đã có thể đừng trách ta không khách khí. người tay bị thương. Diêu Cẩm Thi đối với liễu Nhi chính là một hồi giáo hấn, nhưng nàng nói cho hết lời. Liễu nhi còn không có phản ứng, hạ nguyên tề ngược lại tiến lên bắt lấy tay nàng khẩn trương hỏi. Vừa rồi nàng hai tay tất cả đều là huyết, hắn cũng không chú ý, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, nàng trên tay trái huyết tựa hổ là nàng chính mình. Vừa rồi rút đao thời điểm hoa bị thương, không quan trọng, trở về băng bó một chút liền hảo. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị hạ nguyên tề lôi kéo tay xem xét, Diêu cẩm thi trên mặt hơi có chút không được tự nhiên, rút tay mình về nhẹ nhàng băng cơ giải thích nói. Ta tôi giúp ngươi băng bó. Hạ Nguyên Tề xoay người đi lên mặt phu hồng thuốc, nhảy ra các loại dược bình cùng băng gạc, chỉ vào một bên vị trí nói, lại đây ngồi xuống. Hạ Nguyên Tề thái độ cường ngạnh, nói đến cũng là vì chính mình xuất ruột. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ vẫn là ngoan ngoan ngồi qua đi, dù sao hiện tại không băng bó liệu Nhi cũng sẽ không làm nàng đi. Thấy Diêu Cẩm Thi nghe lời ngồi lại đây, Hạ Nguyên Tề sắc mặt lúc này mới đẹp chút, nhẹ nhàng dắt tay nàng, thủ pháp mềm nhẹ vì nàng rửa sạch miệng vết thương. Ngẫu nhiên Diêu Cẩm Thi nhẹ nhàng hít hà một hơi. Hạ Nguyên Tề đều sẽ khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tao mày mãn nhãn đau lòng hỏi, rất đau sao. Lại nhẫn một chút, lập tức thì tốt rồi. Diêu Cẩm Thi cảm giác chính mình bị hắn trong mắt ôn nhu hòa tan, nghe vậy không tự giác lắc đầu, không đau. Hạ Nguyên Tề nghe vậy sắc mặt lại không có nhẹ nhàng, nhìn trên tay nàng thật sâu miệng vết thương, tay không thể ước chế rất nhỏ run rẩy. Theo lý mà nói, so này nghiêm trọng nhiều, thậm chí thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương hắn cũng không phải không có gặp qua. Lúc đó hắn đều có thể tâm tình bình tĩnh, nhưng hiện tại nhìn đến nàng trắng non trên tay này nói đỏ tươi miệng vết thương, hắn lại cảm thấy chính mình tâm đều đi theo đau đi lên, thật giống như có người ở hắn trong lòng thọc một đau giống nhau. Này hai người dịu dàng tham thiết, một bên nhìn Liễu nhi trong lòng lại sông cuộn biển gầm, này hạ công tử quả nhiên là thích riêu cô nương, tiểu thư xem cũng thật không sai. Nguyên bản nàng còn cảm thấy nhà mình tiểu thư như vậy cố sức đối phó một cái ở nông thôn nha đầu có chút không đáng giá chính là hiện tại nhìn hạ công tử vì diêu cô nương băng bó bộ dáng nàng mới biết được nhà mình tiểu thư có bao nhiêu lợi hại nếu là nhà mình tiểu thư còn tưởng an an ổn ổn gả cho hạ công tử diêu cô nương quả nhiên là cái đại địch ai đi sắt thuốc bị bỏ qua đại phu ở vì doãn lăng tuyết trần trị xong lúc sau lại huy nàng bổ huyết lít khí thuốc viên theo sau thấy không ai quan tâm bên này người bị thương chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở liễu nhi nghe được lời này lập tức quay đầu xem qua đi tiểu thư nhà ta thế nào mệnh xem như bảo vệ chỉ cần qua đã nhiều ngày tiểu tâm chiếu cố đừng làm cho đã phát nhiệt lúc sau lại hảo hảo dưỡng là có thể hảo đại phu xoa xoa mồ hôi trên trán đem trong tay vừa mới viết tốt phương thuốc đưa cho liễu nhi ấn cái này phương thuốc bốc thuốc mỗi ngày sớm muộn gì uống một lần là vất vả đại phu liễu nhi cung kính tiếp nhận phương thuốc cảm tạ đại phu sau xoay người đi phân phó hạ nhân bốc thuốc sắc thuốc đi đại phu nhẹ nhàng thở ra vừa mới chuẩn bị rời đi lại nhìn đến hạ nguyên tề ở giúp diêu cẩm thi băng bó Nhìn trên tay nàng miệng vết thương, đại phu nghĩ nghĩ đi qua đi nói, hôm nay chuyện này còn muốn nhiều chút vị cô nương này, nếu không phải ngươi, vị kia cô nương sợ là giữ nhiều lành ít. Đại phu ngài tới vừa lúc, giúp nàng nhìn xem miệng vết thương này có nặng lắm không. Thấy lao đại phu đi tới, hạ nguyên tề lập tức đứng lên làm đại phu giúp diêu cẩm thi trần bệnh. Đại phu sững sốt một chút, ngay sau đó tiến lên vì diêu cẩm thi đắp mạch, vị cô nương này mạch tượng bình thản, không có gì trở ngại, miệng vết thương này cẩn thận nghỉ ngơi chú ý đừng dính thủy, thực mau là có thể tốt. vậy là tốt rồi, cảm tạ ngài. nghe được đại phu chính miệng nói diêu cẩm thi không có việc gì, hạ nguyên tề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. theo sau thanh toán tiền khám bệnh, lúc này mới sai người đem láo đại phu tiến đi. hạ công tử, hiện tại tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ? chờ đến người đi rồi, liễu nhi nhìn nhìn trên giường doãn lang tuyết, cũng không dám tự tiện làm chủ, đưa về tề phủ tĩnh dưỡng đi. tuy rằng hạ nguyên tề rất muốn sớm chút tiến đi doãn Lăng tuyết, Nhưng là nàng hiện tại bộ dáng căn bản không có biện pháp lặn lội đường xa hồi kinh, chỉ có thể đi về trước tề phủ tinh dưỡng. Kia diêu cô nương đem doãn lăng tuyết mang về tề phủ khẳng định không thành vấn đề, liễu nhi để ý chính là diêu cẩm thi muốn như thế nào xử trí. Chuyện này chờ tiểu thư nhà người tỉnh lại lại nói, nàng lúc ấy tất nhiên là thấy được hung thủ, chờ nàng tỉnh lại hỏi lại hỏi xem, đến nỗi bên này ta cũng sẽ thỉnh huyện lệnh ra mặt điều tra hung thủ. Hạ nguyên tề nhìn về phía liêu nhi, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Liêu Nhi vẫn là có chút do dự, muốn tranh thủ một chút, chính là lúc ấy tiểu thư bị thương thời điểm, chỉ có riêng cô nương tại bên người, không phải nàng còn có thể là ai. Nếu là hiện tại không đem người bắt lấy, đến lúc đó tiểu thư tỉnh lại, nàng lại chạy, nô tỳ nên như thế nào cùng trong phủ lao ra phu nhân công đạo. Ngươi là doan tiểu thư bên người nha hoàn, ngày thường là không rời thân, như thế nào hôm nay tiểu thư nhà ngươi bị thương thời điểm ngươi liền vừa lúc không ở. Nói như vậy... Ta có phải hay không cũng có thể hoài nghi ngươi mới là muốn giết hại tiểu thư nhà ngươi hung thủ, lại sợ hãi doãn phủ truy cứu, lúc này mới vu ham đến ta trên người. Thấy liêu nhi vẫn luôn nhằm vào chính mình, diêu cẩm thi cũng nhịn không được, nhìn chằm chằm nàng phản bác. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Liêu nhi bị muốn cẩn thận nói do sợ, suốt ruột muốn vì chính mình bị giải, nhất thời lại nghĩ không gian nên nói cái gì, chỉ có thể chỉ vào nàng mang to. A, nếu ngươi có thể chống rông suy đoán. Vì cái gì ta không được?" Diêu Cẩm Thi nhướng mày bạch nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Phần 139. Chương 139 giao cho huyện lệnh Nan Đề. Ta cùng với tiểu thư nhà ta không oán không thù, vì sao hại nàng?" Liêu Nhi sốt ruột tự chứng trong sạch, không cần nghĩ ngợi hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy meo lại đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, "Nga, ngươi nói như vậy, ta cùng với tiểu thư nhà ngươi nhưng thật ra có thù oán, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ khi nào cùng Doãn tiểu thư trở mặt?" Ngươi còn không phải bởi vì Liễu nhi thuận miệng liền muốn giải thích, nói đến một nửa lại ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức sửa lại khẩu, ngươi còn không phải ghen ghét tiểu thư nhà ta. Doan tiểu thư sắc thật ra cảnh hảo, bộ dạng hảo, lại có tài hoa, chính là ta cũng không thấy đến có bao nhiêu kém, ta nhà mình nhật tử quá đến rực rỡ, có cái gì hảo ghen ghét tiểu thư nhà ngươi. Ngươi, bởi vì ngươi biết tiểu thư nhà ta cùng hạ công tử có hôn ước, ngươi thích hạ công tử, cho nên ngươi mới muốn hại tiểu thư nhà ta không phải sao hầu nôn loạn ngữ, ta cùng với hạ công tử chính là huynh đệ, là cùng nhau kiếm tiền hợp tác đồng bọn, nói cái gì thích không thích, này đó bất quá là các ngươi chủ tớ hai người phòng đoán đi. Liên bởi vì như vậy suy đoán, liền sau lưng muốn hủy ta thanh danh, kết quả sự tình không thành, cho nên ngươi mới cảm thấy ta cùng với tiểu thư nhà ngươi có thủ án đúng hay không. Liêu nhi lúc này cảm xúc kích động, diêu cẩm thi nhân cơ hội kích thích nàng, muốn cho nàng nói ra ngày đó bắt cóc sự kiện chân tướng. Liêu Nhi tuy rằng này sẽ làm đầu góc có chút loạn, lại cũng còn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nghe vậy lập tức không nói. Một bên hạ nguyên tề nhưng thật ra đối với nàng vừa rồi trong miệng theo như lời Diêu Cẩm Thi thích chuyện của hắn rất là để ý, nhưng mặt sau nghe được Diêu Cẩm Thi nói, lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Lại nói tiếp, hắn ngay từ đầu thời điểm sắc thật thưởng thức Diêu Cẩm Thi, lại phi tình yêu nam nữ, chỉ là sau lại tiếp xúc nhiều, đối nàng liền bắt đầu chậm rãi để bụng, lúc này chính hắn là cái dạng gì tâm tình chính mình cũng nói không tốt, khuyên ngươi nói cẩn thận. Ta khi nào cùng tiểu thư nhà ngươi có hôn ước? Ngươi này nha hoàn, ba hoa trích trè, hủy hoại nhà mình tiểu thư thanh danh, ta xem riêu cô nương nói không sai, ngươi sợ là mới là hại tiểu thư nhà ngươi người đi. Tâm sự của mình làm không rõ ràng lắm, bất quá Hạ Nguyên Tề lại rất rõ ràng chính mình cùng Doãn lăng Tuyết quan hệ, tự nhiên không thể tùy ý này nha hoàn ở chỗ này nói bậy. Hạ Nguyên Tề chính mình chính miệng phủ nhận hôn ước sự tình, là Liễu Nhi không nghĩ tới. Nhưng là lúc này sự tình quan chính mình tánh mạng, nàng cũng không thể không bị giải, hạ công tử cùng tiểu thư nhà ta việc hôn nhân chính là hạ phu nhân tự mình đi nhà ta cùng nhà ta phu nhân nhắc tới, này như thế nào có thể không tính đâu. Ta việc hôn nhân tự do ta tổ phụ làm chủ, lại nói chỉ là nhắc tới việc hôn nhân, lại không phải kết thúc buổi lễ, như thế nào có thể giữ lời. Ngươi lấy ra tới nơi nơi tuyên dương, ngươi còn dám nói ngươi không phải ở hư tiểu thư nhà ngươi thanh danh. Liêu nhi nói có thể nói là chạm vào hạ nguyên tề điểm mấu chốt, vừa rồi còn chỉ là có chút không rất cao hứng hạ nguyên tề, lúc này đã nhìn ra được là thật sự động khí. Chúng ta cái cỏ cuối cùng cũng tranh không ra cái dài ngắn, huyện lệnh đại nhân hẳn là lập tức liền đến, đến lúc đó xem huyện lệnh đại nhân quyết đoán đi. Thấy hạ nguyên tề phát hỏa, Diêu Cẩm Thi lo lắng hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, mạnh mẽ ngưng hẳn hai bên nói chuyện. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến huyện lệnh đại nhân thanh âm hạ công tử cùng doãn tiểu thư chính là ở bên trong là giả đại nhân a mau tiến vào đi hạ nguyên tề nghe được huyện lệnh nói thần sắc hòa hoãn một ít lại không có mở miệng nói chuyện diêu cẩm thi chỉ phải xoay người đi nên huyện lệnh đại nhân huyện lệnh tiến vào sau vừa thấy đến trên mặt đất huyết cùng với nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự doãn lăng tuyết chỉ cảm thấy chính mình dưới chân phù phiếm có chút không đứng được cũng may đi theo hắn phía sau bộ khoái đỡ hắn một phen mới không có làm hắn té ngã xấu mặt đây là có chuyện gì Phát sinh chuyện gì? Huyện lệnh đại nhân phục hồi tinh thần lại, lập tức chuyển hướng Hạ Nguyên Tề hỏi. Hạ Nguyên Tề đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một chút, sự tình chính là như vậy. Doãn tiểu thư hôn mê bất tỉnh, nhưng hung thủ còn không có bắt được, thỉnh huyện lệnh đại nhân hỗ trợ, nhất định phải sớm ngày tập nã hung thủ, hảo cấp Doãn phủ một công đạo. Hạ Nguyên Tề cùng huyện lệnh đại nhân nói chuyện thời điểm. Liễu Nhi tuy rằng vẫn luôn tưởng xen mồm, nhưng là ngại với Hạ Nguyên Tề cùng huyện lệnh thân phận, nàng cũng chỉ có thể nghẹn huyện lệnh nghe xong hạ nguyên tề nói chán thượng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh nay doãn gia tiểu thư ở hắn địa bàn thượng gặp thứ nếu là hắn không thể mau chóng đem hung thủ tìm được nói doan phủ bên kia là sẽ không bỏ qua hắn hắn nhưng không nghĩ cuối cùng vì chuyện này bối nổi huyện lệnh tưởng rất rõ ràng chờ đến hạ nguyên tề sau khi nói xong liền lập tức sai khiến nhân thủ bắt đầu điều tra theo sau lại tìm Diêu cầm thi liễu nhi đám người nhất nhất thẩm vấn liễu nhi ngôn chi chuẩn xác quyết tâm muốn chỉ ra và xác nhận Diêu Cẩm Thi là hung thủ. Nhưng Diêu Cẩm Thi bên kia, Hạ Nguyên Tề lên tiếng ở không có chứng cứ dưới tình huống không được tạm giam, hỏi chuyện trong quá trình càng không được dụng hình. Vì thế sự tình liền cầm cự được, hết thể chỉ có thể chờ đến bọn bộ khoái tìm được manh mối lại nói. Có huyện lệnh tới chủ trì đại cục, Doãn Lăng Tuyết Thực mau bị đưa về tể phủ. Mà ở bộ khoái tra tìm chứng cứ hai ngày này, Diêu Cẩm Thi bị các đạo nhân mãi nhìn chằm chằm, vì thế chỉ có thể ngốc tại trong nhà tránh cho ra cửa. Diêu Cẩm Thi gây ra họa tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, chấn trên người đều biết nàng đắc tội trong kinh thành tới quan gia tiểu thư, đều cảm thấy lúc này nàng muốn xong rồi. Này gì Mỹ Anh thật đúng là mệnh khổ, đầu tiên là không có phu quân, hiện tại liền nữ nhi đều phải không có. Ai nói không phải đâu. Các nàng một nhà có thể quá thượng hiện tại nhật tử, nhưng đều là ít nhiều nàng cái này nữ nhi, hiện tại nữ nhi mắt thấy nếu không có, về sau cuộc sống này sợ là muốn khổ sở. Này Diêu lão Nhị một nhà khẳng định là đụng phải ta bằng không như thế nào tỉnh ra chút kỳ quái chuyện này. Chấn trên người đều không xem trọng Diêu Cẩm Thi, thậm chí các nàng cửa nhà đều thường thường vây quanh chờ xem náo nhiệt người. Diêu Cẩm Thi đối này nhưng thật ra cũng không để ý, người cũng không phải nàng giết, liền tính lại như thế nào cha cũng cha không đến nàng trên người, chính là đáng tiếc nàng tử lầu, bởi vì chuyện này ảnh hưởng sinh ý. Mà Diêu Cẩm Thi không biết chính là, huyện nha, huyện lệnh đại nhân cùng tề tiên sinh còn có hạ nguyên tề cùng nhau nói chuyện thời điểm, Bọn bộ khoái mang theo vài người đã trở lại Đại nhân, này đó là chúng ta tìm được nhân chứng Còn có một ít chứng cứ Trải qua mấy ngày nỗ lực sau Bọn bộ khoái cuối cùng là có thu hoạch Cắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra Hôm nay chính là tới cấp huyện lệnh đưa chứng cứ Huyện lệnh nhìn thoáng qua Tề tiên sinh cùng hạ nguyên Tề, Quay đầu đối bộ khoái phân phó Nói nói xem Mấy cái bộ khoái cho nhau nhìn thoáng qua Có người tiến lên đưa bọn họ tìm được chứng cứ đem ra Nhất nhất giải thích Theo sau chính là làm chứng nhân vài người lời khai. Hạ Nguyên Tề nghe những người này nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chờ đến cuối cùng một cái chứng nhân sau khi nói xong, hắn càng là trực tiếp vô án dựng lên, lạnh lùng nói, quả thực nhất phái nói bậy. Hạ công tử bất giận, chỉ là này chứng cứ cùng chứng nhân đều chỉ hướng về phía Diêu Cô Đường, hạ quan cũng rất khó làm a. Thấy Hạ Nguyên Tề tức giận, huyện lệnh vội vàng thật cẩn thận giải thích. Phần 140. Chương 140 chứng cứ. Chuyện này tới rồi tình trạng này, Nói thật ra đã không phải huyện lệnh có thể khống chế. Doãn Lăng Tuyết bị ám sát, tin tức đã truyền quay lại kinh thành, nghĩ đến Doãn phủ không lâu lúc sau sẽ có người tới. Mà lúc này tìm được sở hữu chứng cứ cùng chứng nhân đều là chỉ hướng Diêu Cẩm Thi, hắn cũng rất khó làm a. Chỉ dựa vào trước mắt này, đó chứng cứ liền cơ hồ có thể định Diêu Cẩm Thi tội, liền tính hắn hiện tại ngại với Hạ Nguyên Tề cùng Tề Tiên Sinh mặt mũi không chứng tội, chờ đến Doãn gia người tới, Diêu Cẩm Thi một cái không quyền không thế tiểu nha đầu, làm theo đấu không lại không phải sao? nếu đại nhân cảm thấy có này đó chứng cứ như vậy đủ rồi như vậy tại hạ liền muốn hỏi chỉ dựa vào này rách nát vải dệt còn có này khăn tay cùng thoa hoàn đến tột cùng muốn như thế nào định tội hạ nguyên tể cũng thực mau bình tĩnh lại nhìn bãi ở huyện lệnh trước mặt cái gọi là chứng cứ hỏi vừa rồi bộ khoái đều đã giải thích qua này vải dệt là riêng cô nương phía trước xuyên qua xiêm y hiệa thượng khăn tay cùng thoa hoàn tất cả đều là riêng cô nương phía trước dùng quá đồ vật mấy thứ này đồng thời xuất hiện ở tiểu lầu mặt sau ven đường chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp sao liền tính xuất hiện một cái là trùng hợp chính là nhiều như vậy cùng nhau xuất hiện vẫn như cũ nói là trùng hợp liền không khỏi có chút quá mức đi huyện lệnh nhìn ra được tới hạ nguyên tề đây là cố ý muốn che chở Diêu cầm thi chính là so sánh một cái là thái sư tôn tử hồng nhan chi kỷ một mặt là thái phó hòn ngọc quý trên tay hắn như thế nào đều là muốn tuyển hậu giả a huống chi hiện tại hắn cũng là y đi theo sự thật nói chuyện thấy huyện lệnh mặc dù là mồ hôi trên trán đều xuống dưới Như cũng một mực chắc chắn là diêu cẩm thi làm, hạ nguyên tề bị tức giận đến trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên lên. Ý thi hải lao phu xem, bất luận là này vải dệt vẫn là khăn tay thoa hoàn, đều là tầm thường chi vật, đó là này chấn trên cửa hàng, nơi nào mua không được. Ngạnh nói là diêu ra nha đầu, tựa hồ cũng có chút gỡ ép. Thấy hạ nguyên tề cảm xúc không ổn định, một bên vẫn luôn không nói chuyện tề tiên sinh đã mở miệng. Tề tiên sinh lời này xác thật không sai, chỉ là nơi này còn có mấy cái chứng nhân. Đều nói sự phát cùng ngày bọn họ từng nhìn đến một cái cô nương từ tiểu lầu lầu ba nhảy xuống rời đi, hai bên kết hợp lên xem nói, diêu cô nương hiểm nghi sắc thật là rất lớn. Huyện lệnh cảm thấy chính mình hảo tâm mệt, như vậy rõ ràng sự tình, vì cái gì những người này chính là không chịu tiếp thu đâu. Này diêu ra nha đầu cũng không biết có cái gì mị lực, có thể dẫn tới hạ công tử cùng tề tiên sinh đều vì nàng nói chuyện. Đại nhân nói cẩn thận, nếu là như thế đơn giản hai bên kết hợp liền có thể vọng hạ phán đoán suy luận nói. Thế gian này, nhưng còn có cái gì án treo? Huyện lệnh nói làm tề tiên sinh mặt trầm xuống sắc tới, lạnh giọng nhắc nhở. Huyện lệnh nghe vậy dư vị một chút chính mình nói, trên trán lại bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Tề tiên sinh giao hơn chính là, chỉ là chuyện này vẫn luôn kéo xuống đi cũng không phải biện pháp, y đi ấy ta biết, doán ra người hẳn là quá mấy ngày liền đến. Tiên sinh nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Lao một phen trên đầu hãn, huyện lệnh không có biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ tề tiên sinh nhưng tề tiên sinh nghe vậy lại không có sốt ruột chỉ điểm ngược lại nhìn về phía hạ nguyên tề ngươi cảm thấy kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ huyện lệnh sốt ruột cũng là không sai thừa dịp doan gia người còn không có tới điều tra rõ sự tình chân tướng bắt được chân chính hung thủ chuyện này mới có thể xong nếu không nói nếu là chờ đến doan gia người tới nhất định không hỏi xanh đỏ đèn trắng truy cứu diêu cẩm thi trách nhiệm đến lúc đó liền sợ tề tiên sinh ra mặt cũng chưa chắc có thể giữ được nàng cầm mấy thứ này đi tìm diêu cẩm thi ràng co Hạ Nguyên Tề suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, việc cấp bách là muốn trước tẩy thoát diêu cẩm thi trên người hiểm nghi. Mà nhất hữu hiệu biện pháp, tự nhiên là cầm này đó vật chứng đi tìm diêu cẩm thi rằng co. Nếu là diêu cô nương dùng loại này vải dệt siêu ý thì không có phá, nàng chính mình khăn tay cùng thoa hoàn đều ở nói, có phải hay không liền có thể chứng minh chuyện này không phải diêu cô nương sở làm. Này, cũng có thể nói như vậy đi. Huyện lệnh nghe vậy sửng sốt một chút, tưởng nói làm như vậy chưa chắc thỏa đáng. Nhưng là tiếp xúc đến hạ nguyên tề ánh mắt sau lại đem lời nói nuốt đi xuống, nghĩ mặc kệ nói như thế nào, đi trước cha một chút cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Rốt cuộc nếu thật sự nghĩ sai rồi, doan ra người nếu là nháo lên liền càng không hảo xong việc. Đến lúc đó hai bên hắn đều đắc tội, quan đồ cũng liền đi đến cuối. Được huyện lệnh sau khi cho phép, hạ nguyên tề tự mình mang theo người cùng vật chứng đi tới diêu cẩm thi trong nhà. diêu cẩm thi ở nhà đãi này rất nhiều thiền, chính là phía trước cán tử vẫn luôn không cái kết cục. Làm nàng trong lòng thập phần phiên muộn Hôm nay thấy hạ nguyên tề tới cửa Lại nghe hắn nói sự tình ngọn nguồn sau Lúc này mới yên ổn không ít Tân tuyết đi đem ta tủ quần áo siêm vi Toàn bộ lấy ra tới cấp các vị đại nhân kiểm tra thực hư Còn có ta trang sức hộp cũng dọn ra đến đây đi Biết hạ nguyên tề là tới giúp chính mình Diêu cẩm thi tự nhiên muốn phối hợp Hùng chi chuyện này cũng căn bản là không phải nàng làm Nàng không có gì hảo tâm hư Thấy diêu cẩm thi bằng thẳng Hạ nguyên tề cũng sai khiến hai cái bộ khoái. Các người hai cái qua đi hỗ trợ. Có bộ khoái ở đây, cũng chính là ngăn chặn làm bộ khả năng. Về sau lại nói tiếp cũng có thể càng có thuyết phục lực một ít. Các người mấy cái tới xem một chút, các người cùng ngày nhìn đến người xác định là vị này Diêu cô nương sao. Thừa dịp những người khác đi lấy Diêu cẩm thi quần áo thời điểm, hạ nguyên tề lại kéo tới mấy cái cái gọi là nhân chứng, làm cho bọn họ đường trường chỉ ra và xác nhận. Diêu cẩm thi trực diện vài người đánh giá tầm mắt, một chút đều không lùi bước. Mấy cái nhân chứng nhìn trong chốc lát. Có người lẩm bẩm lên, thân hình nhìn rất giống, bất quá vị cô nương này tựa hồ so với ta ngày ấy nhìn thấy lung chút. Tóc cũng muôn càng dài một ít. Nói như vậy lên, các ngươi ngày ấy nhìn thấy kỳ thật căn bản không phải riêu cô nương đi. Nghe được vài người chứng nói, hạ nguyên tề sắc mặt thư hoán không ít, nhàn nhạt nói. Mấy cái nhân chứng nghe vậy lại đều ngậm miệng, không dám dễ dàng trả lời vấn đề này. Lúc này, Tân Tuyết cùng hai cái bộ khoái cũng đều đem riêu cẩm thi trang xiêm y cái dương nâng ra tới. Các đại nhân cứ việc kiểm tra. diêu cẩm thi xem đều không xem một cái những cái đó bị dọn ra tới cái dương, hao phóng thỉnh những người khác kiểm tra. Hạ nguyên tể cùng mấy cái bộ khoái tiến lên, đem cái dương phiên cái đế hướng lên trời, quả nhiên nhảy ra cùng vật chứng vải dệt nhan sắc chờ nhất trí xiêm ý đi hề. Chỉ là, cái này xiêm ý đi lại không có tổn hại dấu vết, thậm chí liền cái thoát tuyến địa phương đều không có. Theo sau lại có không mau tìm ra cùng vật chứng hoàn toàn nhất trí khăn tay cùng pha hoàn. Nếu ta đổ vật đều ở. Có phải hay không liền có thể thuyết minh các ngươi trên tay vật chứng căn bản đều không phải của ta? Thấy bọn họ kiểm tra xong rồi, Diêu Cẩm Thi nhướng mày nhìn về phía huyện lệnh phái lại đây bộ khoái nói. Này! Nếu là lúc trước ngươi mua tới vốn chính là thành đôi đầu. Huyện lệnh tự mình sai khiến lại đây bộ khoái vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Mấy thứ này đều là ở trấn trên cửa hàng mua tới. Các ngươi nếu là nguyện ý, đại có thể đi cửa hàng hỏi một chút, nghĩ đến đều là có ký lục. Đã sớm dự đoán được đối phương sẽ dùng nói như vậy qua loa lấy lệ, Diêu Cẩm Thi dứt khoát giúp bọn hắn chỉ một cái minh lộ. Ngươi lập tức dẫn người đi chấn trên các nơi tiệm vải cùng trang phục cửa hàng điều tra. Diêu Cẩm Thi nói xong, hạ nguyên tề liền lập tức sai khiến người theo cái này manh mối đi tra. Phần 141 chương 141 manh mối Mục tiêu minh xác, tra lên cũng không khó. Thực mau, đi điều tra bộ khoái liền đã trở lại, này siêu ý cùng khăn tay, cùng với Thoa Hoàn đều điều tra qua. Diêu cô nương sắc thật đều chỉ mua một kiện. Một khi đã như vậy, kia Diêu cô nương hiểm nghi xem như tẩy thoát. Nghe đến đó, hạ nguyên tề lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Diêu cẩm thi cũng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua, doan lăng tuyết sự tình còn không có xong. Nàng cũng nghe nói doan ra muốn tới người tin tức, nếu là thật sự, đến lúc đó bắt không được hung phạm nói, nàng nhật tử chỉ sợ làm theo không hảo quá. Này đó hạ nguyên tề đều có suy xét, cho nên ở giúp Diêu cẩm thi tẩy thoát hiểm nghi sau. Hạ Nguyên Tề liền nắm chặt thời gian mang theo người hồi huyện nha. Hướng huyện lệnh bẩm báo điều tra kết quả sau, huyện lệnh trong lòng quả thực khó chịu, nếu hung thủ không phải diêu cô đương, tiết án này manh mối xem như toàn bộ chặt ước, doán ra người lại quá mấy ngày liền phải tới rồi, ta nhưng như thế nào cho phải. Giả đại nhân không cần kinh hoảng, doán tiểu thư bị thương là ai đều không có đoán trước đến sự tình, mà ngươi đã ở tận lực tra ra hung thủ, ngươi hiện tại chỉ cần tiếp tục truy tra hung thủ đó là, không cần bởi vì người bị hại là doán ra người liền mất đúng mực. Thấy giả đại nhân thần sắc kinh hoàng, thề tiên sinh cau mày đề điểm. Giả đại nhân nghe vậy chắp tay cáo tội, là tại hạ tình thế, tiên sinh nói rất đúng. Tuy là nói như vậy, nhưng giả đại nhân trong lòng vẫn là không khỏi sinh một chút toàn khí. Thề tiên sinh cùng hạ công tử mỗi người có bối cảnh, lại không phải chuyện này trực tiếp người phụ trách, lại nói tiếp tự nhiên nhẹ nhàng thích ý. Chính là hắn đâu. Bản thân cũng chỉ là cái không quan trọng tiểu quan, chuyện này muốn truy cứu cũng là truy cứu đến trên đầu của hắn tới, quan hệ đến chính mình tiền đồ thậm chí với thân gia cánh mạng sự tình, hắn sao có thể bình thường tâm đối đãi? Ta cảm thấy giả đại nhân có thể tra một chút cùng riêu Cô nương có hiềm khích người, nói không chừng có thể có cái gì manh mối. Biết giả đại nhân trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, Hạ Nguyên Tề dứt khoát thế hắn chỉ điểm một phương hướng. Đối phương đau hạ sát thủ lại không có đem Doãn Lăng Tuyết đến nơi tử địa, thả còn có thể quay lại vô tung không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nghĩ đến thủ đoạn không giống bình thường. Chính là cuối cùng lại cố ý để lại chỉ hướng Diêu Cẩm Thi manh mối này liền không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa trong đó quan hệ nếu là có người cố ý vu oan giá họa tựa hồ cũng không phải nói không thông giả đại nhân lúc này chính là không dám rảnh rỗi có chuyện đi vội luôn là tốt vì thế nghe xong hạ nguyên tề nói sau liền vội vàng vội vội đi an bài nhân thủ tiếp tục điều tra ngươi cảm thấy chuyện này là cẩm nha đầu kẻ thù việc làm giả đại nhân đi rồi tề tiên sinh cũng cùng hạ nguyên tề cùng nhau ngồi xe ngựa hồi tề phủ trên đường tề tiên sinh nhịn không được hỏi Cẩn thận nghĩ đến, từ riêu cô nương bị bắt cóc ngày đó buổi tối bắt đầu, sự tình liền rất không thích hợp, ta hoài nghi này sau lưng có người nào ở thao túng hết thảy Phía trước hết thảy đều quá mức thuận lợi, chính là bởi vì sở hữu sự tình phát sinh đương nhiên, liền hắn cũng chưa có thể nhận thấy được không thích hợp. Chính là hiện tại lại hồi tưởng lên, liền sẽ phát hiện này trong đó kỳ quặc Có thể như thế dễ dàng thao tác doan ra nha đầu, đối phương nghĩ đến cũng không đơn giản, chỉ là không biết cầm nha đầu là như thế nào chọc phải nhân vật như vậy đối với hạ nguyên tề nói tề tiên sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý cuối cùng lại cảm khái một câu hạ nguyên tề cũng ẩn ẩn cảm giác đối phương không đơn giản chính là lại không có bất luận cái gì manh mối cho nên chỉ có thể làm huyện lệnh trước như vậy cha đi xuống chờ một chút ta rơi rất phi thường nhất muốn một đuổi trầm mặc trong chốc lát hạ nguyên tề đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức kêu xa phu ngừng xe theo sau cùng tề tiên sinh cáo từ một tiếng liền rời đi như vậy hấp tấp cũng không biết là cha được cái gì đến không được tin tức Nhìn Hạ Nguyên Tề rời đi bóng dáng, Tề Tiên Sinh lắc lắc đầu, theo sau phân phó sa phu tiếp tục hướng Tề phủ đi đến. Bên này, Hạ Nguyên Tề đột nhiên phát hiện hôm nay hắn rơi rất một cái rất quan trọng tin tức. Lúc trước hắn phái người đi điều tra những cái đó xiêm ý gì trang sức mua tới cửa hàng, lại quên tra hỏi gần nhất hay không còn có những người khác mua quá. Theo Diêu Cẩm Thi theo như lời, vài thứ kia đều là sắp tới mua, mà đối phương nếu là có dự mưu hãm hại, nghĩ đến vài thứ kia cũng nên là sắp tới mua mới đúng. Từ nay đó cửa hàng trưởng quậy nơi đó nhất định có thể tìm được manh mối. Như vậy chuyện quan trọng, phía trước như thế nào liền cấp xem nhẹ đâu. Một bên hướng diêu cẩm thi nói qua mấy cái cửa hàng chạy đến, hạ nguyên tề một bên nào náo tự trách. Mà càng làm cho hắn khó chịu chính là, chờ hắn đuổi tới diêu cẩm thi phía trước mua xem ý trang phục phô sau, lại phát hiện trưởng quậy không thấy. Các ngươi trưởng quậy đâu? Ta tìm hắn có một số việc muốn hỏi. Hạ nguyên tề kéo lại trong tiệm tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị bị hắn dọa tới rồi. Cả người phát ra run, mới vừa, vừa rồi còn ở nơi này, đáng chết. Nếu này không phải trùng hợp đâu, chẳng lẽ đối phương đã đã nhận ra hắn ý đồ, cho nên trước tiên đem người bắt đi sao? Các ngươi trưởng quầy như vậy đại một người, các ngươi cư nhiên không ai nhìn đến hắn đi đâu vậy sao? Vừa rồi có vị khách nhân tiến vào, chỉ định muốn trưởng quầy hầu hạ, hai người chọn vài món xiêm ý thì sau liền đi trên lầu thí xiêm ý lìa. Có lẽ là bị hạ nguyên tề cường đại khí thế dọa tới rồi rốt cuộc có cái tiểu nhị nhỏ giọng nói. vừa nghe lời này, Hạ Nguyên Tề lập tức xông lên lầu. chẳng qua, lên lầu lúc sau Hạ Nguyên Tề liền hối hận. tới nơi này mua xiêm y lìa đại đa số là nữ khách, này trên lầu cũng phần lớn là nữ tử ở thí xiêm y lìa. hắn tổng không hảo từng bước từng bước xông vào xem xét. trường quay ở sao? bất đắc dĩ, Hạ Nguyên Tề chỉ có thể ra tiếng dò hỏi, chỉ tiếp cũng không có người trả lời hắn. không có biện pháp. Hạ Nguyên Tề chỉ phải xuống lầu tìm nữ tiểu nhị đi lên một gian một gian đi tìm trưởng quầy. A! Trên người. Nữ tiểu nhị đi đến đệ tam gian thời điểm, đột nhiên ở bên trong phát ra tiếng thét chói tai. Hạ Nguyên Tề nghe được thanh âm lập tức vọt đi vào, chỉ thấy nữ tiểu nhị quỳ trên mặt đất, ở nàng trước mặt nằm một nữ tử, trên người nhìn cũng không có miệng vết thương, cả người lại một chút phản ứng đều không có. Đây là có chuyện gì? Hạ Nguyên Tề tiến lên dò hỏi, kết quả nữ tiểu nhị chỉ vào trên mặt đất nữ nhân run rẩy nói: Đây là chúng ta trưởng quài. Ta đến xem. nghe vậy, Hạ Nguyên Tề sắc mặt càng thêm khó coi chút, tiến lên rối tay đi thử trưởng quài hơi thở, cuối cùng lại giơ tay đáp thượng trưởng quài thủ đoạn, yên tâm đi, còn chưa có chết. Mau đi tìm người kêu đại phu. Trưởng quài hơi thở tuy nhược, nhưng vẫn là có mạch đập, nói cách khác người còn chưa có chết. Xem gia vị này trưởng quài cũng là cái quan trọng nhân chứng. Nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Tề lập tức chạy ra đi, gọi tới chính mình hạ nhân, mau đi bảo hộ châu Ngọc Trai trưởng quài. Đối phương đã đã nhận ra hắn ý đồ, cho nên muốn muốn đem này đó gặp qua nàng nhân chứng toàn bộ giết hại, mặc kệ là xuất phát từ cái gì suy xét, hạ nguyên tề đều cần thiết đem nhân chứng bảo vệ tốt. Hạ nhân lĩnh mệnh hướng Châu Ngọc Trai chạy đến, hạ nguyên tề lại tống cổ người đi cấp huyện lệnh truyền tin. Chờ hắn trở về thời điểm, đại phu đã ở vì này gian trang phục cửa hàng trưởng quậy trần trị. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người tới báo cáo nói có hung thủ manh mối, chính là thật sự. Phần 142 chương một trăm bốn mươi hai án tử tiến triển huyện lệnh ở được đến tin tức phía sau trước tiên chạy đến nhìn đến hạ nguyên tề liền nhịn không được hỏi hạ nguyên tề đem nơi này phát sinh sự tình nói đơn giản một chút sau lại nói lên chính mình phỏng đoán ta nghĩ vậy án tử phía sau màn người khả năng sẽ muốn chặt đứt manh mối chính là không nghĩ tới đối phương hành động nhanh như vậy ta còn là đã muộn một bước hiện tại cũng chỉ có thể chờ trưởng quầy tình hỏi lại cũng không biết vị này trưởng quầy tình huống như thế nào huyện lệnh vừa nghe manh mối vẫn là có hy vọng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời bắt đầu lo lắng khởi trưởng quầy tình huống tới hạ nguyên tề hơi hơi hé miệng muốn nói gì cuối cùng lại nhìn xuống gặp qua đại nhân chờ đến đại phu giúp trưởng quầy xem xong khám lúc sau huyện lệnh liền lập tức đem người gọi tới hỏi chuyện trưởng quầy tình huống như thế nào hồi đại nhân nói trưởng quầy hôn mê chính là bởi vì chúng độc này độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại sẽ làm người trở nên ngu dại trước mắt trưởng quầy đã không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ là đối mặt huyện lệnh hỏi chuyện Trưởng quay thở dài, rất là bất đắc dĩ nói. Tại sao lại như vậy? Huyện lệnh nghe vậy thần sắc lập tức trầm trọng lên, thật vất vả tìm được manh mối, nói như thế nào đoạn lại chặt đức. Huyện lệnh còn ở vì manh mối chặt đức phạm sâu. trưởng quay người nhà lúc này cũng chạy đến, chạy đến trưởng quay trước mặt khóc lóc kể lể lên. Đại nhân, ngài phải vì chúng ta làm chủ a. Huyện lệnh bị ồn ào đến não nhân đau, hắc mặt đáp ứng sẽ truy tra đi xuống sau, liền mang theo người hồi phủ đi, chỉ để lại mấy cái bộ khoái tiếp tục điều tra Mà chờ đến huyện lệnh hồi phụ sau, hạ nguyên tề lại thứ đến thăm, lần này hắn còn mang theo một người. Người kia là ai? Huyện lệnh nhìn thoáng qua hạ nguyên tề mang đến thấp bé trung niên nam tử, không có gì tinh thần hỏi. Hạ nguyên tề nhìn thoáng qua tả hữu, đại nhân trước bình lui tả hữu nói nữa đi. Đều đi xuống đi. Nghe vậy, huyện lệnh giơ tay ý bảo, thực mau đại sảnh thượng cũng chỉ dư lại ba người. Chính ngươi tới nói đi. Chờ đến hạ nhân đều lui xuống đi lúc sau, hạ nguyên tề nhìn thoáng qua trung niên nam tử nói nam tử nghe vậy thật cẩn thận nuốt khẩu nước miếng theo sau ở huyện lệnh trước mặt quỳ xuống tiểu nhân cấp đại nhân tỉnh an tiểu nhân là trấn trên châu ngọc trai trường quầy mấy ngày trước đây có một vị tiểu thư tới chúng ta trong tiệm hỏi thăm diêu cô nương sự tình còn nói muốn mua vài món riêu cô nương gần nhất mua thoa hoàn tiểu nhân nguyên bản là có chút hoài nghi nhưng là vị kia tiểu thư nói chính mình chỉ là ngưỡng mộ riêu cô nương tiểu nhân không nghi ngờ có hắn liền đem phía trước riêu cô nương ở chúng ta trong tiệm mua quá mấy khoản trang sức bán cho vị kia tiểu thư cuối cùng vị kia tiểu thư rời đi thời điểm trả lại cho tiểu nhân một bút xa xỉ tiền bạc mệnh ta về sau có người hỏi không được nói gặp qua chuyện của nàng nếu cầm tiền bạc hiện tại lại vì sao phải đứng ra nghe đến đó huyện lệnh trong lòng là có chút kích động nhưng vẫn là kiềm chế tâm tình trầm giọng hỏi này nam tử nghe vậy nhìn về phía hạ nguyên tề thấy đối phương vẫn chưa xem chính mình chỉ phải cúi đầu tiếp tục nói tiểu nhân lúc ấy lấy tiền cũng không biết đối phương cư nhiên muốn ám sát ta sau lại vị công tử này tìm được tiểu nhân Đem phát sinh hết thẻ báo cho, tiểu nhân thế mới biết bởi vì tiểu nhân nhất thời hồ đồ, gây thành bao lớn phiền thoái, tiểu nhân hối hận không thôi, cho nên nguyện ý hiệp trợ đại nhân điều tra. Một khi đã như vậy, ngươi liền nói nói ngươi trong miệng vị kia cô nương đặc điểm đi, thân cao nhiều ít, bộ dạng như thế nào, bao lớn tuổi, có không là trấn trên người. Chờ lát nữa ngươi đem này đó nhất nhất báo cho hòa sư, cùng hòa sư cùng nhau đem hung thủ bộ dạng họa ra tới. Nghe xong này nam tử một phen sau khi giải thích, huyện lệnh như như mày. Bằng hắn nói này đó căn bản không có biện pháp tìm người, muốn bắt được hung thủ, vẫn là phải có bức hỏa mới phương tiện, vì thế trực tiếp mệnh hắn đi giúp hỏa sư bức hỏa đi. Nam tử nghe vậy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, đứng lên lui ra. Đại nhân hiện tại nhưng yên tâm. Chỉ cần có thể hỏa ra bức hỏa tới, liền tính bắt không được hung thủ, doan ra người tới cũng có cái công đạo. Hạ nguyên tề lời này đương nhiên là an ủi huyện lệnh, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự là quá khẩn trương, rất có thể liền sẽ phán sai án tử. Huyện lệnh nghe vậy cũng rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười tới, đứng lên hướng tới hạ nguyên tề chắc tay, này còn muốn đa tạ hạ công tử hỗ trợ, hạ quan ở chỗ này cảm tạ. Già đại nhân qua khách khí, chúng ta đều tưởng sớm ngày bắt được hung thủ, nói tạ liền nói quá lời. Hạ nguyên tề nâng nâng tay, thập phần khiêm tốn. Đang lúc hai người nói lên hẳn là như thế nào tiếp tục tra đi xuống thời điểm, hạ nguyên tề gã sai vật ở ngoài cửa lớn tiếng kêu hắn, công tử, công tử, tiến vào nói chuyện hạ nguyên tề hơi có chút ngượng ngùng nhìn về phía huyện lệnh thấy hắn cũng không để ý lúc này mới gọi người tiến vào hô to gọi nhỏ còn thể thống gì chính là có cái gì chuyện quan trọng doan tiểu thư tỉnh lại doan ra người cũng đến thị trấn bên ngoài tề tiên sinh truyền lời làm ngươi trở về đâu gã sai vật tiến vào sau đầu tiên là hành lễ theo sau vội vàng đem chính mình được đến tin tức báo cho hạ nguyên tề nghe vậy lập tức đứng lên nhấc chân liền đi ra ngoài đi rồi hai bước mới nhớ tới huyện lệnh còn ở đâu Lại dừng lại quay lại đầu nhìn về phía hắn nói, đại nhân, ta về trước phủ, đại nhân nếu là không có việc gì, nhưng đi thị trấn bên ngoài nên đón doan ra người, thuận tiện đem trước mắt tình huống báo cho, cũng miễn cho bọn họ lo lắng. Tốt tốt, hạ công tử tự đi vội đi, hạ quan biết nên làm như thế nào. Huyện lệnh phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chân có chút mềm, bất quá trên mặt vẫn là chấn định trả lời. Chờ đến hạ nguyên tề rời đi sau, huyện lệnh lập tức kêu người tới, thay đổi xiêm ý hướng thị trấn ngoại chạy tới nơi. Ở chấn ngoại đợi sau nửa canh giờ, mới rốt cuộc thấy có người cưỡi ngựa chạy băng băng mà đến. Người tới chính là kinh thành doán ra người. Đối phương có gần 10 người cưỡi ngựa mà đến, huyện lệnh cũng không xác định đối phương thân phận, chỉ phải ra lệnh cho thủ hạ người đem người ngăn lại hỏi chuyện. Là lại như thế nào? Các ngươi là người nào? Vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Chán sống không thành. Cầm đầu người không nói gì, ở hắn bên người người ngược lại mở miệng uy hiếp. Nghe được đối phương thừa nhận thân phận, huyện lệnh vội vàng đứng dậy cung kính đối với cầm đầu người hành lễ tại hạ chính là bổn huyện huyện lệnh nghe nói doan gia công tử tiến đến cố ý tại đây chờ ngươi là huyện lệnh nhìn đến huyện lệnh sau cầm đầu nam tử lúc này mới mở miệng nói chuyện thanh âm quặng cu phảng phất không mang theo cái gì cảm tình thân là một phương quan phụ mẫu ngươi không ở huyện nha tòa trấn tới nơi này làm chi hạ quan biết doan công tử này tới định là vì doan tiểu thư bị ám sát một chuyện không khỏi doan công tử lo lắng hạ quan ngày đêm bận rộn này án rốt cuộc có điều đột phá hôm nay đặc tới báo cho đối phương rõ ràng thực không kiên nhẫn huyện lệnh cũng liền tỉnh đi vô ý nghĩa hàn huyên thẳng đến chủ đề doan công tử nghe vậy mặt mày hơi liễm nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới hỏi nói đại nhân hảo tích cực chẳng qua ta hiện tại tâm hệ ra muội vô tâm nghe ngươi phân tích cán tử hết thể đái ta gặp qua ra muội lúc sau rồi nói sau tránh ra cuối cùng doan công tử hét lớn một tiếng cưới ngựa từ huyện lệnh bên người xạch qua thẳng đến tể phủ phương hướng đi Phần 143 chương một trăm bốn mươi ba doãn lăng tuyết lên án tê trong phủ hạ nguyên tề gấp trở về sau liền trực tiếp đi tới doãn lăng tuyết nơi sân còn không có tiến sân liền nghe được bên trong không ít người đang nói chuyện thanh âm. hạ công tử ngại như thế nào tới liễu nhi là cái thứ nhất phát hiện hạ nguyên tề người lập tức tiến lên ngăn lại hắn hành lễ bị chặn đường đi hạ nguyên tề cũng không hảo trực tiếp xông vào chỉ có thể dừng lại lạnh mặt hỏi nghe nói tiểu thư nhà ngươi tỉnh lại chính là thật sự tiểu thư xác thật vừa mới tỉnh lại Liễu Nhi nhìn như cung cung kính kính khoanh tay đứng hành lễ, trên thực tế lại đem Hạ Nguyên Tề đường đi cấp chặn, chẳng qua, tiểu thư thân mình còn suy yếu, đại phu vừa rồi dặn dò không cho quấy rầy. "Là như thế này sao?" "Kia viện này ồn ào nhốn nháo thật sự làm cái gì?" "Các ngươi chính là như vậy chiếu cố chủ tử." "Lại nói như thế nào?" Hạ Nguyên Tề cũng không cứng quá sấm doãn lăng tuyết phòng, chỉ có thể chỉ vào trong viện lui tới hạ nhân hỏi ngược lại. Liễu Nhi dương mắt nhìn một chút, ngay sau đó bình tĩnh nói: công tử nhà ta lập tức liền phải tới rồi chúng ta là chịu tiểu thư chi mệnh vì nên đón công tử làm chuẩn bị liễu nhi lời này chính là nâng ra doán ra người tới áp hạ nguyên tề trách không được hôm nay nàng thái độ so trước đó vài ngày kiêu ngạo rất nhiều Liên ở hạ nguyên tề tính toán xoay người rời đi thời điểm trong phòng lại đột nhiên truyền đến một trận hò khan thanh khu khu là ai ở bên ngoài a doãn lăng tuyết thanh âm thực suy yếu cùng phía trước giả vờ giả vịt thời điểm hoàn toàn bất đồng nghe được nhà mình tiểu thư thanh âm liễu nhi quay đầu chiều trong phòng trả lời nói là hạ công tử tới xem tiểu thư thỉnh hắn vào đi doãn lăng tuyết thanh âm có chút mơ hồ nhưng là lời nói nhưng thật ra nói rất rõ ràng liễu nhi nghe vậy trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu cung kính khom người lui về phía sau hai bước hạ công tử mời vào đi hạ nguyên tề đi vào phòng bên trong tựa hồ mấy ngày không có thông gió không khí có chút bị đè nén nội thất treo lên màn lụa thấy không rõ bên trong doãn lăng tuyết tình huống nhưng là có thể ngửi được nồng đậm dư vị, nghĩ đến doan lăng tuyết đã nhiều ngày sắc thật không hảo quá. Doan tiểu thư có khá hơn. Hạ nguyên tề ở màn lùa ngoại đứng lại, nhìn màn lùa nội người hỏi. Khu khu, nguyên tề ca ca thật sự quan tâm tuyết nhi sao? Như thế nào đã nhiều ngày cũng chưa tới xem tuyết nhi đâu. Nghe được hạ nguyên tề thanh âm, doan lăng tuyết đầu tiên đoán giận nói. Hạ nguyên tề nghe vậy như như mày, tại hạ tự nhiên là quan tâm doan tiểu thư thương thế, chỉ là đã nhiều ngày vội vàng tra án vẫn luôn không có thời gian lại đây vân an lại nghe nói doãn tiểu thư đã nhiều ngày tựa hồ đều là hôn mê chưa tỉnh trạng thái đi tại hạ không hảo cái dậy. nguyên tề ca ca ngươi như thế nào nói như thế ngươi khu khu khu khu khu khu khu, khu nghe được hạ nguyên tề nói doãn lăng tuyết lập tức liền kích động đi lên nhưng lời nói còn chưa nói xong liền mãnh liệt hò khăn lên ngươi không cần kích động đại phu đã nói qua chỉ cần hảo hảo tính dưỡng ngươi sẽ khá lên mà ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi bắt được hung phạm hạ nguyên tề lo lắng doãn lăng tuyết như vậy khụ đi xuống thương tình sẽ chuyển biến xấu lập tức mở miệng an ủi đáng tiếc nghe được hắn lời này doãn lăng tuyết càng thêm tức giận khu khu khụ nguyên tề ca ca lời này là có ý tứ gì thương ta người rõ ràng chính là khu khụ khụ khụ chính là diêu cầm thi là diêu cầm thi khu khụ khụ khụ tiểu thư ngươi không sao chứ ngươi có khỏe không ở bên ngoài thủ liếu nhi nghe được bên trong động tĩnh lập tức vọt vào đã tới đi hầu hạ ở liễu nhi xốc lên màn lụa thời điểm hạ nguyên tề mơ hồ thấy được nằm ở trên giường dẫn dắt hạ cùng với mép giường vết máu ở liễu nhi một phen trấn an chiếu cố lúc sau doan lăng tuyết ho khan thanh lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp nguyên tề ca ca ta chỉ nghĩ nói cho ngươi thương ta người chính là diêu cẩm thi ngươi nhất định phải vì ta làm chủ làm diêu cẩm thi đền tội Vừa vặn tốt chút doan lăng tuyết lại thêm một câu trong lời nói là tràn đầy hận ý hạ nguyên tề nghe vậy nhăn lại mi tới không biết nên như thế nào nói tiếp hạ nguyên tể ta mội mội lời nói ngươi nhưng nghe được liên ở hạ nguyên tề do dự thời điểm ngoài cửa lại truyền đến một cái nam tử thanh âm hạ nguyên tề nghe vậy quay đầu xem qua đi chỉ thấy một cái thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng ngũ quan ẩn ẩn với doãn lăng tuyết có ba phần tương tự nam tử đi đến đúng là doãn gia con trai độc nhất doãn lăng tuyết ca ca doãn thiên chính doãn công tử tới thật nhanh nhìn đến đối phương sau hạ nguyên tề nhịn không được tán một câu phải biết rằng Nơi này tin tức muốn truyền quay lại Kinh Thành, ra roi thúc nửa cũng muốn 7 ngày dư, lại từ Kinh Thành tới rồi, bình thường tốc độ cũng muốn nửa tháng tả hữu, chính là hiện tại khoảng cách sự tình phát hiện bất quá mới 10 ngày, Doan Thiên Chính cư nhiên đã tới rồi, có thể thấy được này tốc độ. Nhà mình muội muội bị ám sát, tự nhiên là muốn nóng mội một ít, lại nghe nói nơi này người bao che hung thủ, không thể không suốt đêm lên đường đến tận đây. Doan Thiên Chính meo lại đôi mắt tới nhìn chằm chằm hạ nguyên tề, nói chuyện đồng thời tiến lên một bước cả người cảm giác gáp bách tất cả đều tập trung ở hắn trên người. Tuy nói Doãn Lăng Tuyết là thái phó, nhưng Doãn Thiên Chính lại là từ nhỏ liền nhập ngũ tham gia quân ngũ đi, những năm gần đây ở quân doanh Lăng Lê Bỏ Lét cũng thành công làm được tướng quân, trên người khí thế không phải đùa giỡn. Hạ Nguyên Tề cảm giác được có chút không khỏe, lại cắn răng không chịu lui về phía sau, thẳng thắn sống lưng hồi trường Doãn Thiên Chính, Doãn tướng quân nói gì vậy? Hung thủ còn không có tìm được, gì nói bao che một từ. Hung thủ chính là Diêu Cầm Thi tại nội thất doãn lăng tuyết đúng lúc mở miệng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng phảng phất hận không thể lập tức đem người cấp giết nghe được sao tuyết nhi đã nói các ngươi vì cái gì còn không đi bắt hung thủ nên không phải ngươi chính là cái kêu bao che hung thủ người đi doãn tiểu thư bị thứ khi thấy được hung thủ mặt sao hạ nguyên tề không để ý đến doãn thiên chính ép hỏi ngược lại chiều doãn lăng tuyết vấn đề doãn lăng tuyết nghe vậy do dự một chút ta chính là biết hung thủ là diêu cầm thi Ta đi vào nơi này sau không có cùng bất luận kẻ nào trở mặt, muốn giết ta chỉ có nàng một người, này còn chưa đủ sao? Nói cách khác, này hết thể chỉ là doãn tiểu thư suy đoán, chỉ dựa vào suy đoán liền phải nhân tính mệnh, này chỉ sợ không hảo đi. Ngươi nói đi, doãn tướng quân. Hạ nguyên tề hơi hơi nâng cầm lên tới, nhìn chăm chăm doãn thiên chính, đem khí thế áp trở về một ít. Doãn thiên chính nhìn chăm chăm hắn nhìn trong chốc lát, ngay sau đó lui về phía sau một bước, nở nụ cười. Chúng ta ở chỗ này cái cọ có cái gì ý nghĩa? Án này muốn thẩm đi xuống, còn phải thỉnh chính chủ trình diện. Người đâu, đi thỉnh huyện lệnh đại nhân, còn có, đem vị này tên là Diêu Cẩm Thi cô nương chụp tới. Doan thiên chính cô y đem chảo tự cắn thật sự trọng, đi theo hắn bên người đều là nhiều năm thân tín, tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hạ nguyên tề thấy thế, lo lắng Diêu Cẩm Thi có hại, cắn chặt răng xoay người theo đi lên. Ca, ngươi xem hắn. Nhìn đến hạ nguyên tệ như thế để ý Diêu cầm thi, Doan Lăng Tuyết bị tức giận đến trục giường. Doan Thiên Chính vội vàng chạy tới, chừng mắt nàng răn dậy, ngươi trước cố hảo tự mình thân mình đi. Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì. Liên vì hắn đi vào này thâm sơn cùng cốc địa phương, cư nhiên còn làm chính mình bị thương, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Chỉ cần có thể diệt trừ riêu cầm thi, này đều không tính cái gì. Bị Doan Thiên Chính giao hấn, Doan Lăng Tuyết lại một chút đều không thèm để ý bộ dáng, chỉ cắn răng nói. Phần 144. Chương 144 chóc nã Diêu Cẩm Thi. Hiện tại không có người ngoài ở, ngươi cùng ta nói thật, thật là cái kia Diêu Cẩm Thi muốn ám sát ngươi. Thấy Doãn Lăng Tuyết đối cái này Diêu Cẩm Thi như thế thống hận, Doãn Thiên chính không thể không trước tiên hỏi rõ ràng. Trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Doãn Lăng Tuyết cũng biết hiện tại có thể giúp chính mình chỉ có chính mình thân ca ca, liền đem phía trước sự tình báo cho hắn. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Ngay lúc đó sự tình nếu là bại lộ, bị hủy rất chính là ngươi nghe doãn lăng tuyết nói xong phía trước bắt cóc sự tình sau doãn thiên đang bị nàng tức giận đến không nhẹ ở kinh thành thời điểm rõ ràng là cái ngoan ngoãn cô nương như thế nào đi vào nơi này biến thành cái dạng này đối với doãn thiên chính thất vọng doãn lăng tuyết lòng tràn đầy hủy khuất còn không phải đều do cái kia riêu cầm thi nếu không phải nàng ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng ngươi nói cũng có đạo lý phía trước chính là chưa bao giờ gặp qua hạ nguyên tề đối cái gì nữ tử như thế để ý Cái này diêu cẩm thi sắc thật không đơn giản. Bất quá trong chốc lát nhìn xem sẽ biết. Doan thiên chính rốt cuộc vẫn là đứng ở nhà mình mội mội bên này. Trong lòng đầu tiên liền đối diêu cẩm thi ôm có thành kiến. Chờ lát nữa ngươi đừng nói chuyện. Hết thể có ta làm chủ đó là. Lo lắng trong chốc lát doan lăng tuyết nhịn không được ở trước mặt mọi người lộ ra cho hề. Doan thiên chính trước tiên cùng nàng đánh hảo tiếp đón. Doan lăng tuyết nghe vậy tuy rằng có chút không tình nguyện. Bất quá rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. Bên kia... Doan Thiên Chính thân tín nhóm đi vào diêu cẩm thi trước ra môn, không có gõ cửa, trực tiếp xông đi vào. Trong viện gì Mỹ Anh bị hoảng sợ, các ngươi là người nào? Xông vào nhà ta muốn làm cái gì? Chúng ta phụ mệnh bắt diêu cẩm thi, thỉnh nàng xuất hiện đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu nhân thủ chung nắm đao, hướng về phía dì Mỹ Anh Huy một chút lấy thị uy hiếp. Mặc kệ các ngươi là người nào, nơi này đều không có các ngươi người muốn tìm, thỉnh về đi thôi, nếu không ta nhất định phải báo quan cáo của các ngươi nghe được bọn họ là tới chảo diêu cẩm thi, Di Mị Anh lập tức để phòng lên, thân mình hơi hơi vừa chuyển, chắn diêu cẩm thi trước cửa. cầm đầu người thấy thế không kiên nhẫn, giơ tay nói, lục soát cho ta. làm Doan Thiên Chính thân tín, vị này đầu lĩnh tự nhiên là hiểu biết Doan Thiên Chính không có nói ra những cái đó ý tứ. phía trước Doan Thiên Chính biểu hiện, rõ ràng chính là muốn bọn họ tới cấp cái này diêu cẩm thi một cái giao hấn, cũng có thể nói là một cái ra vai phủ đầu. Cho nên gì mị anh phản kháng nhưng thật ra ở giữa hắn lòng kẻ giới này. Châm đã. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ tạp nhà này thời điểm, hạ nguyên tề kịp thời đổi tới, lạnh giọng quát bảo ngưng lại bọn họ. Làm thái sư tôn tử, mặc dù là trong con người, cũng là phải cho vài phần mặt mũi. Hạ công tử làm gì vậy? Cầm đầu người bị ngăn lại, chỉ có thể lạnh mặt chất vấn hạ nguyên tề. Hạ nguyên tề quét hắn liếc mắt một cái, lại không để ý đến hắn, chuyển hướng gì mị anh nói, thím đừng sợ này đó là doãn tiểu thư ca ca mang đến người là tới thỉnh diêu cô nương qua đi nói phía trước cán tử thỉnh diêu cô nương xuất hiện đi ta sẽ không làm những người này thương tồn nàng diêu cẩm thi nguyên bản ở xảy ra chuyện thời điểm liền chuẩn bị ra mặt kết quả lại bị dì mị anh từ bên ngoài tướng môn cấp khóa lại lúc này nghe được hạ nguyên tế nói cũng ở trong phòng phụ họa nương yên tâm đi không có việc gì phía trước sự tỉnh tổng phải có cái quyết đoán ta không có khả năng vẫn luôn trốn tránh nha chính là Chính là gì Mỹ Anh biết bọn họ nói có đạo lý, chính là nhìn những người này nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Nương, ta trôn tránh không thấy, bọn họ ngược lại cảm thấy là ta trột dạ đối lý, chúng ta chưa làm qua cái gì chuyện xấu, không cần sợ bọn họ, mau làm ta đi ra ngoài đi, ngươi cũng tưởng trả ta một cái trong sạch đi. Thấy gì Mỹ Anh dao động, Diêu Cẩm Thi lại bỏ thêm một phen kính nhi khuyên nhủ Dì Mỹ Anh cuối cùng vẫn là bị Diêu Cẩm Thi thuyết phục, xoay người vì nàng mở ra môn, ta cùng ngươi cùng đi. Dì Mỹ Anh Trung Quy vẫn là không yên lòng. Diêu Cẩm Thi vừa ra tới liền thấy được đứng ở trong viện các hộ vệ, những người này cho nàng cảm giác cùng tầm thường gia đình hộ viện khác nhau rất lớn, thậm chí so nha môn bộ khoái còn muốn chọc giận thế cường ngạnh. Biết đối phương người tới không có ý tốt, Diêu Cẩm Thi liền không muốn dì Mỹ Anh đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm. Nương, ta chính mình đi thì tốt rồi, có hạ công tử ở đâu, sẽ không có việc gì, ngươi đi ngược lại làm ta lo lắng, không bằng ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức đi. Diêu Cẩm Thi lo lắng cho mình đi sẽ chịu ra thịt chi khổ, đến lúc đó làm gì mị anh nhìn đến tự nhiên là không tốt, liền trực tiếp cự tuyệt. Nói xong không? Nhà ta tướng quân còn đang chờ đâu? Thấy Diêu Cẩm Thi mẹ con liêu cái không để yên, cầm đầu hộ vệ tự nhiên không vui, cấp cái giao hấn nhiệm vụ không có thể hoàn thành, tâm tình không tốt hướng tới các nàng quát. Đừng lo lắng ta, ta thực mau liền sẽ trở về. Diêu Cẩm Thi quay đầu trừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, lại an ủi gì mị anh một câu. Yên tâm đi. Ta sẽ che chở ngươi. Xoay người đi ra ngoài thời điểm, hạ nguyên tề đứng ở nàng bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối muốn cẩn thận nói. Diêu cẩm thi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mãn nhãn đều là tín nhiệm ý cười, gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. thuận lợi đem diêu cẩm thi mang ra tới sau, nguyên bản hộ vệ là tính toán cột lên diêu cẩm thi tay, làm nàng đi theo mã mặt sau chạy. Hạ công tử, đây là chúng ta doan gia tội nhân, ngươi như thế che chở hay không không ổn. Cầm đầu hộ vệ nhìn đem Diêu Cẩm thi hộ ở sau người Hạ Nguyên Tề, cắn răng hỏi. Hạ Nguyên Tề nhìn thoáng qua trong tay hắn thô dây thừng, thanh âm lạnh băng hỏi lại, "Ai cho nàng định đất tội? Như thế nào liền trở thành tội nhân? Ta như thế nào không biết, khi nào nơi này sự tình là ngươi định đoạt? Này vĩnh hoàng còn có vương pháp sao?" Hạ công tử ngươi bị Hạ Nguyên Tề chỉ vào cái mũi chất vấn, hộ vệ bị đổ đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể căm giận ném xuống trong tay dây thừng, xoay người xoay người lên ngựa nhìn chằm chằm hạ nguyên tề nói hạ công tử nói chính là như vậy người này liền giao cho công tử hộ tống hảo chúng ta sẽ đi theo xe ngựa mặt sau hy vọng hạ công tử đừng sinh ra cái gì không nên có tâm tư tới nếu không đao kiếm không có mắt đến lúc đó thương đến ai ta nhưng đảm đường không dạy nổi đối phương đây là trần trùi uy hiếp bất quá hạ nguyên tề cũng không để ở trong lòng xoay người liền đỡ diêu cẩm thi lên xe ngựa chính mình cũng chui đi vào không nghĩ tới doãn lăng tuyết ca ca thế nhưng là cái võ tướng Lúc này ta quán thượng phiền phải đi. Lên xe sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới lộ ra lo lắng thần sắc tới. Hạ Nguyên Tể thấy thế trầm mặc một chút, theo sau mới nhìn nàng nói, chuyện này phía sau màn hung thủ có manh mối chỉ là một chốc chưa chắc có thể bắt được hung thủ, cho nên ngươi cũng đừng quá lo lắng, quá một lát ta cùng Tể tiên sinh đều sẽ giúp ngươi, chỉ cần chống được huyện lệnh đại nhân mang đến họa tốt hung thủ bức họa, mặc dù là doan gia huynh ngội, cũng không thể đem ngươi thế nào. Cư nhiên tra được manh mối Thật không biết là người nào, cùng ta có lớn như vậy thù hận. Nghe được cán tử có tiến triển, diêu cẩm thi tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là nghĩ đến đối phương tình nguyện đắc tội doan ra cũng muốn giá họa cho nàng, liền cảm thấy đau đầu. Chuyện này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là đối phương căn bản không biết doãn lăng tuyết thân phận, chỉ nghĩ vu hoan cho nàng một cái giết người tội danh, hoặc là chính là cố ý chọn doãn lăng tuyết như vậy một cái nàng không thể trêu vào người tới vu hoan, chính là muốn lộng chết nàng. Mặc kệ là nào một loại. Đều có thể thấy được này sau lưng nhân tâm tư độc ác, muốn chí nàng vào chỗ chết. Loại này không biết địch nhân là ai cảm giác cũng thật không tốt. Phần 145 Trưng 145 tam đường hội thẩm. Yên tâm, ta sẽ đem chuyện này sau lưng người bắt được tới. Nghe được Diêu Cẩm Thi nói thầm, Hạ Nguyên Tề trầm giọng bảo đảm. Kỳ thật có chuyện ta phía trước liền tưởng nói, chỉ là vẫn luôn không có gì cơ hội. Đối với Hạ Nguyên Tề như thế chân thành trợ giúp chính mình, Diêu Cẩm Thi tự nhiên là cảm động. Cũng tưởng thừa dịp cơ hội này đem chính mình đối án này nghi hoặc nói ra. Người nói, phía trước ta phát hiện Doãn lăng tuyết bị thương thời điểm, nàng bên người xác thật là không có người, mà ta mới vừa vào cửa, còn không có tới kịp làm bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Liễu nhi liền mang theo người vọt vào tới, nếu là nói nàng lúc ấy vừa vặn không ở, trở về thời gian thượng có điều xung đột nói, ta cũng có thể lý giải, chỉ là nàng mang theo những cái đó hộ vệ nhưng đều là các nàng từ kinh thành mang đến. Ngày thường Doãn lăng tuyết ra cửa là không mang theo những cái đó hộ. Vậy, ít nhất sẽ không mang như vậy nhiều đi, đây là thứ nhất. Mặt khác một chút ta cảm thấy kỳ quái chính là, lúc ấy Doãn lăng tuyết là ngực phải bị thương đến, nhưng trái tim bên trái biên, có tâm kẻ giết người hẳn là sẽ không liền cái này đều làm không rõ ràng lắm. Người có thể nói ám sát người đều không phải là sát thủ, không hiểu này đó tình có nhưng duyên, chính là ngươi còn nhớ rõ lúc ấy tới chỉ chứng ta người chung. Có người nói cùng ngày nhìn đến có người từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống đảo tẩu sự tình sao. Người bình thường hẳn là cũng làm không đến này đó đi. Ý của ngươi là, ngày đó Doãn lăng tuyết đi tìm ngươi bản thân chính là muốn vu hãng người, chỉ là không nghĩ tới có người nhân cơ hội ám sát nàng, cho nên mới đã xảy ra sự tình phía sau. Chính là cứ như vậy, miệng vết thương sự tình lại nói không thông. Này đó chỉ là ta cảm thấy kỳ quái địa phương mà thôi, có lẽ còn có cái gì ta không biết sự tình. Muốn biết chân tướng cũng chỉ có thể đi hỏi doãn lăng tuyết. Cho nên ngươi mới đáp ứng đi này một chuyến. Đi này một chuyến là bởi vì ta biết ta trốn không xong, trừ phi ta rời đi nơi này đi lưu lạc thiên ai, nhưng như vậy ta không phải biến tướng nhận tội sao. Ta còn là muốn đường đường chính chính tồn tại. Nhìn diêu cẩm thi trên mặt ba phần cảm khái bảy phần nghiêm túc, hạ nguyên tề đột nhiên cảm thấy trong lòng có cái gì bị xúc động. Như vậy biết rõ gian nguy vẫn là lựa chọn trực diện vấn đề diêu cẩm thi là như vậy loa mắt, mà so sánh với dưới chính mình còn không phải là cái kia gặp được vấn đề chỉ biết chạy trốn người nhu nhược sao nghĩ vậy chút hạ nguyên tề càng thêm kiên định muốn giúp diêu cẩm thi hoàn toàn tẩy thoát tội danh điều tra rõ sự tình chân tướng quyết tâm diêu cẩm thi bị đưa tới doan gia huynh mội trước mặt thời điểm tề tiên sinh cùng huyện lệnh đều đã tới rồi tiểu nữ diêu cẩm thi gặp qua huyện lệnh đại nhân gặp qua tề tiên sinh gặp qua doan tướng quân diêu cẩm thi đi theo hạ nguyên tề đi ra phía trước đứng ở trong phòng thoải mái hào phóng chào hỏi chào hỏi Cẩm nha đầu tới rồi, không cần sợ hãi. Chúng ta tìm ngươi tới là vì cộng đồng thương thảo doãn gia nha đầu bị ám sát bị thương một chuyện, lại đây ngồi xuống đi. Tề tiên sinh nhìn đến Diêu cẩm thi liền cười tủm tỉm tiếp đón nàng. Tề tiên sinh tuy rằng không có chức quan, nhưng là bản thân tư lịch đặt ở nơi này, cho dù là doãn thiên chính cũng muốn kính ba phần. Chính là, nhìn đến Tề tiên sinh trực tiếp muốn buông tha Diêu cẩm thi, doãn thiên chính vẫn là nhịn không được mở miệng. Tiên sinh chấm đã, này nữ tử khả năng đúng là đâm bị thương tuyết nhi hung thủ làm sao có thể như thế dễ dàng buông tha? Doãn tướng quân có điều không biết, phía trước chỉ hướng cẩm nha đầu những cái đó manh mối đều đã bị chứng thực chính là vu hoan giá họa cử chỉ. Cẩm nha đầu là trong sạch. Hôm nay sở dĩ làm nàng tới đây, cũng là vì nàng là cái thứ nhất phát hiện doãn nha đầu bị thương người. Hơn nữa y lỵ lao phu biết, doãn nha đầu có thể được cứu trợ, cũng là ít nhiều cẩm nha đầu kịp thời ra tay hỗ trợ à? Này muốn nghiêm túc tính lên, cẩm nha đầu có thể nói là các ngươi doãn gia ân nhân cứu mạng. Đối mặt doãn thiên chính lên án. Thề tiên sinh sớm có chuẩn bị. Một fan nói xuống dưới, Doãn Thiên đang bị tức giận đến không nhẹ, chính là Tuyết Nhi chính là tận mắt nhìn thấy, muốn sát nàng hung thủ sát thật là diêu cẩm thi không sai. Chẳng lẽ Tuyết Nhi nói ngược lại không thể tin sao? Lão phu đều không phải là không tin, chỉ là cảm thấy Doãn tiểu thư bị ám sát khi tình huống nguy cấp, có lẽ đều không phải là xem cái rõ ràng cũng chưa biết được. Đối phương đã có ý vu oan hãm hại, nhất định là ra vẻ cẩm nha đầu bộ dáng, cho nên lão phu cho rằng nếu muốn lên án cẩm nha đầu vẫn là đến có chính phẩm chứng cứ xác thực mới hảo thiên sinh đây là quyết tâm muốn bao che nàng sao cho dù cùng ta doan gia là địch thấy tể tiên sinh như thế rõ ràng thiên vị diêu cẩm thi doan thiên chính giận không thể át doan tướng quân thỉnh bất giận thấy hai bên một lời không hợp muốn xào đi lên diêu cẩm thi chỉ phải đứng ra kêu đình Hừ. doan thiên chính xem đều không muốn nhiều xem diêu cẩm thi liếc mắt một cái hừ lệnh một tiếng đừng khai đầu diêu cẩm thi cũng hoàn toàn không để ý Chỉ là nhìn quét một chút đang ngồi các vị sau, đem chính mình phía trước cùng Hạ Nguyên Tề nói lên nghi ngờ một lần nữa xách ra tới. Đương nhiên, vì nhìn chung Doãn Lăng Tuyết mặt ngửi, cũng vì không chọc đến Doãn Thiên đang lúc đường tức giận, Diêu Cẩm Thi cũng không có nói khởi hoài nghi Doãn Lăng Tuyết tự mình hại mình hãm hại nàng phòng đoán. Hừ, ngươi nhưng thật ra cái nhanh mồm dẻo miệng, đem chính mình trích rất sạch sẽ. Doãn Thiên chính hoàn toàn không tin Diêu Cẩm Thi lời này. Như vậy ta không cấm muốn hỏi, ngày đó gặp mặt chính là Doãn tiểu thư chủ độc ngợi. Ta nên như thế nào đoán trước? Ám sát lúc sau vì sao ta trên người không có dính máu? Lúc sau ta lại vì sao phải cứu doãn tiểu thư? Làm doãn tiểu thư huynh trưởng, quan tâm sẽ bị loạn, ta có thể lý giải, nhưng là ngài như thế không hỏi xanh đỏ đèn trắng nhận định ta có tội, chẳng lẽ không phải đối hung phạm phong túng sao? Liên tính cuối cùng các ngươi đem ta giết, hung phạm như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Diêu cẩm thi trực diện doãn thiên chính, cuối cùng nói mấy câu nói nói năng có khí phách, Nhất thời thế, nhưng đem hắn chấn trụ. Xào ngôn thiện biện, ngươi nói này đó chưa chắc không thể giải thích, nhưng quan trọng nhất chính là ta vì cái gì không tin ta chính mình thân muội muội, lại lựa chọn tin tưởng ngươi? Doãn Thiên chính xác thật có trong nháy mắt dao động, nhưng là thực mau lại lãnh hạ mặt hỏi ngược lại. Từ cảm tình đi lên nói, tướng quân càng tin tưởng Doãn tiểu thư này không gì đáng trách. Ta chỉ là lo lắng một chút, nếu này phía sau màn hung phạm đều không phải là là hướng về phía vu hãm ta mà đến đâu? Rốt cuộc nói đến cùng ta cũng chỉ là một cái hương dạ nữ tử, không có gì hảo mưu đồ. Chính là doan tiểu thư không giống nhau, lại vô dụng, nàng cũng là thái phó phủ thiên kim, nếu này phía sau màn hung phạm chính là nhằm vào nàng đâu. Đến lúc đó các ngươi giết ta, doan tiểu thư sinh mệnh không phải như cũ tồn tại uy hiếp. Ngươi có thể nói ngươi có thể bảo hộ nàng, nhưng là ngươi có thể hộ nàng nhất thời, có thể hộ nàng một đời sao? Đến lúc đó nàng có bất luận cái gì một cái sơ suất, đều có thể là trí mạng. Ta này một cái tiện mệnh đã chết cũng liền đã chết, chính là chẳng lẽ ngươi bỏ được ngươi muội muội cho ta chôn cùng sao?" Diêu Cẩm Thi lời này sau khi nói xong, Doãn Thiên chính thần sắc rốt cuộc thay đổi. Những người khác cũng đều bị Diêu Cẩm Thi nói kinh sợ trụ, trong khoảng thời gian ngắn đại sảnh thượng lâm vào trầm mặc. Ta cảm thấy Cẩm Nha Đầu nói không sai, sự tình quan Doãn Nha Đầu tánh mạng, Doãn tướng quân hay làn lên tiểu tâm cho thỏa đáng. Tại đây loại không khí hạ, Thế Tiên Sinh đứng ra đánh vỡ trầm mặc. "Hảo, liền tính ngươi nói rất đúng." Khi này phía sau màn người không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, này chẳng lẽ không phải đáng giá hoài nghi địa phương sao? Ta như thế nào biết cái gọi là phía sau màn hung phạm có phải hay không ngươi biên ra tới hông ta? Doan thiên chính xác thật giao động, những việc này ở tới trên đường hắn kỳ thật cũng nghĩ tới, chỉ là đi vào nơi này nghe xong Doãn lăng tuyết nói sau, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại bị Diêu cẩm thi cái này người ngoài điểm ra tới, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục làm bộ chỉ cần giết Diêu cẩm thi. Chuyện này là có thể thật sự kết thúc. Phần 146 chương 146 doãn Lăng Tuyết lo lắng. Muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng còn không đơn giản sao. Chỉ cần tiếp tục cha đi xuống, tổng có thể cha được một ít manh mối. Sợ chỉ sợ ngươi từ bỏ cha tìm chân tướng. Nói câu không dễ nghe, liền tính đến cuối cùng ngươi vẫn là cái gì đều cha không đến. Đến lúc đó ngươi muốn ta đây cho hả giận cũng không chậm, rốt cuộc ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Thừa dịp doãn Thiên Chính giao động, Diêu Cẩm Thi tiếp tục khuyên bảo. Cuối cùng, Doan Thiên chính thật sâu nhìn nàng một cái, liền tính ngươi muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, không tin nói ngươi có thể thử xem. Có thể nói ra loại này lời nói tới, cũng đã nói lên Doan Thiên đang chuẩn bị thâm nhập điều tra sự tình chân tướng. Diêu Cẩm Thi ở trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, huyện Nha Bộ khoái đi tới Tề Phủ, huyện lệnh đại nhân nghe nói sau lập tức chuyển hướng Doan Thiên chính đạo, Doan Tướng Quân, về hung phạm bức họa họa ra tới, ngài muốn hiện tại xem sao. Chình lên đến xem. Này bức họa tới thật sự quá kịp thời, Doan Thiên Chính nếu muốn truy tra hông phạm, tự nhiên không có không xem đạo lý. Huyện lệnh nghe vậy vung tay lên, lập tức có bộ khoái phủng một chương bức họa đi lên trước tới, làm cho mọi người mặt triển khai tới. Diêu Cẩm Thi Dương mắt xem qua đi, chỉ thấy kia trên bức họa thế nhưng là một nữ tử. Mi Thanh Mục Tú nhìn cũng liền 15-16 tuổi tuổi tác, như vậy một nữ tử, thật là làm người vô pháp tưởng tượng sẽ làm ra ám sát sự tình tới. Chuyên lệnh đi xuống, dựa theo cái này bức họa toàn huyện điều tra nhưng phàm là lớn lên giống toàn bộ mang về tới thẩm vấn doãn thiên chính tựa hồ đối với trên bức họa nữ tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhìn hai mắt bức họa liền lạnh giọng hạ lệ thân vệ môn nghe vậy hành động nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi trong viện lại lần nữa khôi phục yên lặng nếu bên này tạm thời không có gì sự doãn nha đầu liền đi theo ta trở về nghỉ ngơi đi thấy đại gia không có gì hảo thuyết tề tiên sinh dẫn đầu đứng dậy nói diêu cẩm thi biết tề tiên sinh đây là tưởng che chở nàng liền ngoan ngoãn tiến lên đỡ tiên sinh nàng tính ở không có tìm được hung phạm phía trước ngươi không chuẩn rời đi tề phủ ta đã phái binh đem toàn bộ tề phủ vây quanh ngươi nếu là chạy trốn bị ngộ thương rồi ta cũng mặc kệ doan thiên chính nguyên bản là tính toán mạnh mẽ lưu lại diêu cẩm thi nhưng là nhìn đến tề tiên sinh đối nàng tựa hồ hết sức coi trọng liền sửa lại khẩu diêu cẩm thi nguyên bản cũng không có tính toán chạy trốn dù sao ngốc tại nơi này có tề tiên sinh cùng hạ nguyên tề che chở nàng ngược lại càng an toàn một ít đa tạ doan tướng quân nhắc nhở bất quá ta sẽ không chạy trốn, doanh tướng quân yên tâm đi. Trước khi rời đi, Diêu Cẩm Thi lại chuyển hướng Hạ Nguyên Tể, có một việc thỉnh cầu hạ công tử hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói đi. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi tạm thời không có nguy hiểm, Hạ Nguyên Tể cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi theo ta nương bào cái bình an, ta tạm thời không thể trở về, ta sợ nàng lo lắng. Hảo. Diêu Cẩm Thi đỡ Tể tiên sinh rời đi sau, Hạ Nguyên Tể cũng ra phủ hướng Diêu Cẩm Thi ra đi đến. Tiểu thư, tiên viện truyền đến tin tức công tử bị diêu cẩm thi nói động tạm thời sẽ không động nàng đem nàng giam lỏng tại đây trong phủ liễu nhi được đến tin tức sau cái thứ nhất chạy tới nói cho doãn lăng tuyết doãn lăng tuyết nghe vậy bị tức giận đến ngực đau mãnh liệt ho khan đem miệng vết thương đều trấn khai một ít sao lại thế này doãn thiên chính trở về thời điểm y ghi hẻ nữ đang ở một lần nữa vì doãn lăng tuyết xử lý miệng vết thương quay đầu nhìn đến doãn thiên chính doãn lăng tuyết thật vất vả bình phục xuống dưới cảm xúc lại lần nữa kích động lên ca ngươi làm cái gì ta không phải đã cùng ngươi nói rất rõ ràng sao diêu cẩm thi chính là hung thủ ngươi vì cái gì không giết nàng vì ta báo thủ còn muốn cố sức tìm cái gì hung phạm chuyện này có lẽ không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy sự tình quan ngươi tánh mạng ta không thể đại ý đến nỗi cái kia diêu cẩm thi chờ đến ám sát sự tình đã điều tra xong ta lại giúp ngươi giải quyết nàng không mượn doãn thiên chính không hy vọng doãn lăng tuyết sinh khí chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích nhưng doãn lăng tuyết lại căn bản không nhận tình của hắn Nghe vậy cảm xúc kích động lên, ta chính mình sự tình ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Ta chỉ có này một cái cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, về sau ta cùng Nguyên Tể Ca Ca liền không còn có khả năng. Ngươi nói kia hung phạm, chờ đến giải quyết Diêu Cẩm thi sau, chúng ta trông lén lút lại cha không phải cũng giống nhau sao? Tuyết Nhi ngươi đừng kích động, ngươi rốt cuộc vì cái gì như thế để ý một cái nông gia nha đầu? Doãn Thiên chính đều bị Doãn Lăng Tuyết thái độ lỗng ốc, hắn còn chưa từng gặp qua như thế để ý một cái cô nương muội muội. Bởi vì nàng muốn cướp đi ta nguyên tề ca ca. Sao có thể? Nàng một cái không quyền không thế ở nông thôn nha đầu, muốn tiến hạ gia môn, ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng vừa rồi Doan Thiên Chính cũng chú ý tới hạ nguyên tề đối cái kia kêu Diêu cẩm thi cô nương tựa hồ rất chiếu cố, nhưng là liền tính hắn thật sự thích thượng cái kia cô nương cũng vô dụng à, cuối cùng còn không phải muốn cùng nhà mình mội mội thành thân. Không hiểu được nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy khẩn trương. Ca. Ta muốn nói như thế nào ngươi mới hiểu được. Ta có cảm giác, chỉ cần có nàng ở, ta cùng nguyên tề ca ca liền không có khả năng. Nguyên tề ca ca vì nàng đều rời nhà trốn đi đào hôn, chẳng lẽ này còn không nghiêm trọng sao? Hạ nguyên tề rời nhà trốn đi là không giả, nhưng là hắn cũng chính là nháo nhất thời tính tình, nghĩ thông suốt liền sẽ trở về, cùng diêu cẩm thi có quan hệ gì. Ta xem ngươi chính là quá đem hạ nguyên tề đặt ở trong lòng, mới có thể biến thành như bây giờ. Nghe Doãn lăng tuyết này đó kịch liệt ngôn luận. Doan Thiên Chính sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Cuối cùng, không đợi Doan Lăng Tuyết nói cái gì nữa, Doan Thiên Chính lại làm một cái quyết định, ngươi trước hảo hảo dưỡng hảo thân mình, mặt khác sự tình không cần ngươi nhọc lòng, mặc kệ là ám sát sự tình vẫn là riêu cẩm thi sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi làm chủ, chờ đến ngươi hảo chút, liền sớm chút về nhà đi thôi, lúc này đây sự tình đem cha mẹ đều sợ hãi, ngươi sớm một chút nhi trở về bọn họ mới hảo an tâm. Ca. Nhìn lưu lại như vậy một câu sau liền xoay người rời đi Doan Thiên Chính bóng dáng, Doan Lăng Tuyết không dám tin tưởng la lớn. Doan Thiên Chính lại không có lại để ý tới nàng, trực tiếp rời đi đi vội chuyện khác. Bên kia, Hạ Nguyên Tề mới từ trong phủ ra tới liền thấy được canh giữ ở phủ ngoại Diêu Văn Bách. Hạ công tử, thơ thơ thế nào? Nàng không có việc gì đi. Nhìn thấy Hạ Nguyên Tề Diêu Văn Bách cũng bất chấp kia rất nhiều, tiến lên bắt lấy hắn cánh tay hỏi. Hạ Nguyên Tề giơ tay vô vô bở vai của hắn, an ủi nói. Diêu cô nương tạm thời không có việc gì, có ta cùng tề tiền sinh che chở, cũng sẽ không làm nàng xẻ ra chuyện, chỉ là doan gia người còn không yên tâm, đem nàng nhốt ở trong phủ, nàng khả năng tạm thời không có biện pháp về nhà, nàng cố ý thác ta đi nhà người báo cái bình an. Đa tạ hạ công tử giúp đỡ, ta ở chỗ này thế thơ thơ cảm tạ hạ công tử. Nghe được hạ nguyên tề nói, Diêu văn bách trong lòng thoáng yên ổn chút, đối với hắn thật sâu chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Diêu huynh không cần khách khí ta cùng với diêu cô nương chính là bằng hữu che chở nàng vốn chính là hẳn là chỉ là làm đường bên kia ta lo lắng nàng quá mức lo lắng ngươi ngày thường nhiều coi chứng chút nguyên bản loại này báo bình an sự tình hạ nguyên tề có thể trực tiếp giao cho hạ nhân đi làm bất quá vì tránh cho diêu cẩm thi lo lắng hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến diêu văn bách nghe vậy thập phần cảm kích ra mẫu bên kia đều có ta chăm sóc sẽ không có chuyện gì chỉ là không biết có thể hay không làm tại hạ vào xem thơ thơ này cũng hảo. Xem qua là có thể yên tâm, ta tới an bài đi. Doan Thiên Chính đem Diêu cẩm thi vây ở tề phủ, chính là không nghĩ nàng cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá hạ nguyên tề cũng biết không cho bọn họ nhìn thấy người bọn họ là không có biện pháp an tâm, cho nên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phần 147 chương 147 đánh bạc mệnh đi cũng muốn cứu ngươi. Hạ nguyên tề mang theo Diêu văn bách hướng trong phủ đi, đi tới cửa đã bị ngăn lại tới. Hạ công tử, đặc thù thời kỳ, người không liên quan không được tiến bảo. Doan Thiên Chính mang đến hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc để đao đem người ngăn cản, một chút đều không xem Hạ Nguyên Tề mặt mũi. Hạ Nguyên Tề trầm khuôn mặt nhìn về phía đối phương, lạnh giọng hỏi: Ta như thế nào không biết khi nào này Tề phủ bị giới nghiêm? Ta nhớ rõ Doan tướng quân lúc ấy hạ mệnh lệnh là không được diêu cẩm thi rời đi Tề phủ, nhưng chưa nói qua không cho người khác tiến vào. Ngươi nếu là lại ngăn đón, cũng đừng trách ta không khách khí. Nay Doan Thiên Chính xác thật không có nói qua không được người khác vào phủ, chính là người này rõ ràng là diêu cẩm thi ca ca bọn họ đem người bỏ vào đi thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao. Cút ngay cho ta. Thấy đối phương do do dự dự không chịu tránh ra, hạ nguyên tể cũng liền không hề khách khí, trực tiếp một chân đem người gắt ngã. Mặt khác hộ vệ thấy thế cũng không dám tiến lên ngăn trở, Diêu văn bách liền như vậy bị mang vào trong phủ. Ca, ngươi như thế nào tới rồi? Ta bên này không có việc gì, chính là muốn ở chỗ này trụ hai ngày, chờ đến sự tình chân tướng điều tra rõ ta liền đi trở về, ngươi trở về cùng nương nói làm nàng không cần quá lo lắng. Thấy Hạ Nguyên Tề đem Diêu Văn Bách mang tiến vào, Diêu Cẩm Thi thập phần ngoài ý muốn, bất quá vẫn là trước tiên báo bình an. Diêu Văn Bách nghe vậy lại không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại vẻ mặt lo lắng hỏi: nếu không ngươi chuyện gì? Vì cái gì không cho ngươi về nhà? Ta xem bọn họ chính là khinh người quá đáng. Này có biện pháp nào đâu? Ai làm nhân gia là Thái Phó Gia Thiên Kim, ca ca vẫn là tướng quân, chúng ta không thể chơi vào. Cũng may vị kia doan tướng quân so doãn lăng tuyết mạnh hơn nhiều, ít nhất là cái giảng đạo lý, chỉ cần chờ sự tình chân tướng bị điều tra rõ, ta cũng liền không có việc gì. Diêu Cẩm Thi cũng biết chính mình trước mắt tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nỗ lực an ủi Diêu Văn Bách, không nghĩ làm cho bọn họ quá mức lo lắng. Kiên nếu là bọn họ bắt không được hung phạm đâu. Diêu Văn Bách từ lúc bắt đầu liền không có hoài nghi quá Diêu Cẩm Thi nói, cho nên chỉ là theo nàng lên tiếng nói. Ta hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo vấn đề này diêu cẩm thi còn này không nghĩ tới chính là thực rõ ràng chính là nếu là bắt không được hưng phạm doan gia huynh ngội là sẽ không bỏ qua nàng nói không chừng liền thật sự lấy nàng cho hả giận thấy diêu cẩm thi vẻ mặt do dự diêu văn bách liền biết sự tỉnh sợ là không tốt ta đã biết đến lúc đó bọn họ nếu là không bỏ ngươi ta chính là bất cứ giá nào này mệnh cũng nhất định muốn đi cáo bọn họ châu phủ không được liền vào kinh thật sự không được cho dù là cáo ngự trạng ta cũng muốn cứu ngươi hẳn là sẽ không náo đến cái loại tình trạng này Ngươi yên tâm đi, ngươi đi về trước chiếu cô trong nhà, đặc biệt là coi trừng đương, đừng làm cho nàng quá lo lắng bị thương thân mình. Đến nỗi trong nhà sinh ý, ngươi có thời gian liền nhìn chút, không có thời gian nói, nắm sinh ý bên kia có trình vĩnh phong huynh đệ, tử lầu bên này cũng có hạ công tử, cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Thấy Diêu văn bách vẻ mặt muốn cùng doán ra liều mạng bộ dáng, Diêu cẩm thi ngược lại có chút lo lắng hắn, vội vội vàng vàng kéo ra đề tài. Nàng nói không sai, lại nói nơi này còn có ta đâu. Ta sẽ che chở nàng, các ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Nguyên Tể cũng ở một bên tiếp lời, lúc này mới làm Diêu Văn Bách không có như vậy khẩn trương. Mặc kệ nói như thế nào, tận mắt nhìn thấy đến Diêu Cẩm Thi sắc thật không có việc gì, cũng không có bị thương. Xem ra Doãn ra người cũng không có đối nàng dụng hình. Diêu Văn Bách cũng tin Hạ Nguyên Tể có thể bảo vệ nàng lời nói, lúc này mới yên tâm rời đi. Nếu ở Tề phủ trụ Hạ, Diêu Cẩm Thi tự nhiên là không thiếu vì Tề tiên sinh làm các loại mỹ thực tề tiên sinh cũng coi như là có lộc ăn chỉ là nghĩ đến về sau diêu cẩm thi không ở trong phủ nói chính mình liền không có biện pháp thường xuyên ăn đến nhiều như vậy mỹ thực lại là một trận mất mát cấp hắn mỗi ngày đối diêu cẩm thi nhắc mãi làm nàng về sau thường xuyên đến thăm hắn diêu cẩm thi nhưng thật ra không có gì ý kiến cười tủm tỉm trước đáp ứng chẳng qua nhìn như quá nhẹ nhàng đã nhiều ngày diêu cẩm thi trong lòng lại cũng càng ngày càng khẩn trương thời gian từng ngày qua đi Lại vẫn là vẫn luôn không có bất luận cái gì về hung phạm tin tức truyền đến, nàng lo lắng chính là doán gia huynh muội kiên nhẫn không biết khi nào sẽ bị tiêu ma song. Hôm nay buổi tối, Diêu Cẩm Thi một người nằm ở trên giường phát ngốc, nghĩ không biết tiểu lầu sinh ý có hay không chịu chuyện này ảnh hưởng, cùng với chuyện này phát sinh phía trước nàng đào tạo nấm hương chờ nấm cũng không biết có hay không mọc ra tới. Bất chi bất giác tới rồi đêm khuya, Diêu Cẩm Thi lại một chút buồn ngủ đều không có. Liên ở nàng tính toán lên đến trong viện hít thở không khí thời điểm lại đột nhiên nghe được cửa sổ bị người nhẹ nhàng đẩy ra thanh âm, diêu cẩm thi lập tức nằm hồi trên giường, hơn nữa sờ đến dấu ở gối đầu phía dưới trùy thủ nắm ở trong tay phòng bị. đối phương ở phía bên ngoài cửa sổ nghe xong trong chốc lát động tĩnh, ở xác định trong phòng không có mặt khác động tĩnh sau, lúc này mới thả người nhảy tiến vào, theo sau tay chân nhẹ nhàng đi tới diêu cẩm thi trước giường, diêu cẩm thi đôi mắt vẫn luôn là híp, thấy đối phương đi tới chính mình trước giường, xác định hảo khoảng cách sau, nàng đột nhiên mở mắt ra đồng thời trong tay trùy thủ hướng tới đối phương bụng đâm tới có lẽ là không có dự đoán được diêu cẩm thi cư nhiên tỉnh, đối phương sửng sốt một chút lại muốn tránh khai thời điểm liền không có thể hoàn toàn tránh đi nàng trùy thủ trong tay trùy thủ xoa đối phương eo vẽ ra một đạo miệng máu thừa dịp đối phương đau đớn thời điểm diêu cẩm thi vội vàng nhảy xuống giường hướng ngoài cửa chạy tới chính là đối phương rõ ràng là tập quá võ người đối đau đớn phản ứng thực mau thân thủ càng thêm nhanh nhẹn cuối cùng ở diêu cẩm thi chạy đi phía trước đem nàng bắt được Không cho phép ra thành, nếu không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh." Bắt lấy Diêu Cẩm Thi sau, đối phương đoạt lấy nàng truy thủ, để ở nàng trên cổ, lạnh giọng uy hiếp. Nghe được thanh âm này, Diêu Cẩm Thi sửng sốt một chút, không nghĩ tới tới ám sát chính mình cư nhiên là cái nữ tử. Đối phương không có cảm giác được Diêu Cẩm Thi dãy rủa, liền thử thăm dò bông ra che lại miệng nàng tay. Diêu Cẩm Thi được tự do, đệ thấp thanh âm hỏi, "Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giết ta?" "Là Doãn Gia huynh muội phái ngươi tới sao?" thấy nàng còn tính phối hợp đối phương tựa hồ yên tâm chút từ trên người lấy ra dây thừng đem nàng đôi tay cột vào phía sau đối với nàng vẫn để lại thập phần khinh thường à doãn gia huynh muội cũng xứng không phải doãn gia huynh muội phải tới kia rốt cuộc là ai muốn ta mệnh diêu cẩm thi ngoan ngoãn phối hợp chính mình chỉ là hỏi ra chính mình nghi hoặc nguyên bản tưởng doãn gia huynh muội gian lâu bắt không được hư phạm cho nên rốt cuộc nhịn không được phải đối nàng động thủ chẳng lẽ không phải nếu không phải doãn gia huynh muội nói còn có ai tưởng gì nàng Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi không cấm cười khổ, này liền có ý tứ. Người nói cái gì? Hắc ý ghi nữ tử còn ở chói nàng chân, nghe được nàng lời nói thuận miệng hỏi. Diêu Cẩm Thi muốn buông tay, phát hiện chính mình tay bị trói đi lên, chỉ có thể nói thẳng, ta chỉ là không nghĩ tới, ta một cái không chấp mắt nông gia nữ, cư nhiên có nhiều người như vậy muốn ta mệnh, thật không biết ta là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Hừ, ngốc tử, có người muốn ngươi mệnh, có cái gì thật là cao hứng? nữ tử đem diêu cẩm thi cột chắc, lại đem nàng kéo lui tới mép giường đẩy đi. đương nhiên cao hứng, này thuyết minh ta rất quan trọng a. làm ta đoán một chút, nếu ta không đoán sai nói, ngày đó ám sát doãn lăng tuyết tài giá hỏa cho ta người, nên không phải chính là ngươi đi. diêu cẩm thi ngoan ngoãn đi theo nàng hướng mép giường đi, ngồi ở trên giường sau còn rất có hứng thú cùng hắt ý hệ nữ tử đàm luận. phần 148 chương 148 hắt ý hệ nữ tử liền tính ngươi biết lại như thế nào. Bọn họ là bắt không được ta, cuối cùng ngươi vẫn là ta kẻ chết hay. H.I.G. Nữ tử đem nàng đặt ở trên giường sau, nhưng thật ra cũng, cũng không có suốt ruột động thủ, ngược lại rất có hứng thú cùng nàng trò chuyện lên. Diêu Cẩm Thi thấy thế nhúng mày, nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi muốn giết ta, vì cái gì không trực tiếp đối ta động thủ. Ngươi muốn giết ta hẳn là thực dễ dàng đi. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì? H.I.G. Nữ tử ở mép giường trên ghế ngồi xuống, tựa hồ tính toán cùng nàng liền như vậy liêu đi xuống. Diêu Cẩm Thi cũng cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, ngược lại nghiêm túc nghị nghị nói, nếu ngươi không có trực tiếp giết ta, hoặc là chính là ngươi không thể tự mình động thủ giết ta, hoặc là chính là ta trên người còn có ngươi muốn đổ vật. Thực thông minh, vậy ngươi có thể đoán được ta nghĩ muốn cái gì sao? Ta trên người có chút giá trị đổ vật sao? Chẳng lẽ là ta sinh ý? Ngươi coi trọng ta nấm sinh ý? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta có nói cái gì đều có thể hảo hảo thương lượng. Ta nấm sinh ý vốn chính là muốn tìm người cùng nhau hợp tác, ngươi nếu muốn làm, ta cũng có thể giáo ngươi, không cần thiết đem sự tình làm lớn như vậy đi. Hừ, bất quá là bán bán thổ sản vùng núi mà thôi, cũng liền ngươi đem nó trở thành cái bảo. Đối với Diêu Cẩm Thi suy đoán, Hắc Y Ly nữ tử không chút nào che giấu chính mình khinh thường khinh thường. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, nói cũng đúng, ngươi hoặc là nói ngươi chủ tử sau lưng, xem ra cũng không thiếu bạc, không đến mức bởi vì điểm này nhi việc nhỏ nhi liền giết người. Nói nữa, ta chung mục nhĩ biện pháp đã sớm không phải cái gì bí mật, thật sự không cần thiết. Còn có cái gì suy đoán, không bằng cùng nhau nói đi. Không phải mục nhĩ sinh ý nói, chẳng lẽ là tiểu lầu sinh ý. Ta kia tiểu lầu cái lầu phương thuốc sắc thật đáng giá, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn, ta cũng có thể bán cho ngươi. Giá cả đều hảo thương lượng, sinh mệnh đáng quý, chúng ta lẫn nhau đều hẳn là hảo hảo quý trọng A. Diêu Cẩm Thi nhìn đối phương đôi mắt, thành khẩn khuyên bảo. Hắc Y là nữ tử nghe vậy lại thứ không lưu tình chút nào đả kích nàng, một cái phá tiểu lầu mà thôi, ai có thể để mắt? Ngươi nếu thật sự muốn mạng sống, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp ta, nếu không liền tính ta không thể muốn ngươi mệnh, làm ngươi nếm chút khổ sở cũng là rất đơn giản. Liên tiểu lầu đều trướng mắt sao? Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta này trên người nhưng không còn có cái gì có giá trị đồ vật, diêu cẩm thi vẻ mặt phạm sầu, còn mang theo ý tứ sợ hãi. Sau khi nói xong lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói, từ từ, chẳng lẽ, không sai, chính là ngươi nghĩ đến cái kia. Thấy diêu cẩm thi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng hắc y ghi hẻ nữ tử so nàng còn muốn kích động, đứng dậy uy hiếp nói, lập tức đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta. Thật là biến thái, cường đoạt dân nữ cướp được ta trên đầu. Hôm nay ta sẽ không khuất phục, liền tính ngươi đối ta đánh, ta cũng sẽ không khuất phục, trừ phi ngươi hiện tại liền giết ta, nếu không nói, chờ ta có cơ hội. Nhất định phải đem ngươi giao cho quan phủ xử theo pháp luật. Ngươi ngẫm lại ngươi đối Doãn Lang Tuyết làm cái gì đi. Nói cho ngươi, nàng chính là Thái Phó Hòn Ngọc Quý trên tay. Đến lúc đó ngươi liền xong đời. Câm miệng cho ta. Bị Diêu Cẩm Thi nói vòng hôn mê, Hắc Y Yển Nữ tử suy nghĩ một chút mới biết được nàng nói lời này là có ý tứ gì, lập tức thẹn quá thành giận gầm lên. Diêu Cẩm Thi ngoan ngoãn nhắm lại miệng, sợ nàng một cái tay run đem trùy thủ chắt ở chính mình trên người. Đừng cho ta chơi đa dạng. Nếu không tiểu tâm ta thật sự giết ngươi." Hắc Y Lệ nữ tử tiến lên tới gần Diêu Cẩm Thi, lạnh giọng uy hiếp. Nhìn nàng trong tay chủy thủ ở dưới ánh trang phiếm hàn quang, Diêu Cẩm Thi thập phần phối hợp gật đầu, "Ta thật sự không có, bằng không ngươi nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc coi trọng ta cái gì?" "Chỉ cần ta có, ta khẳng định cho ngươi." Sách, phiền đã chết, ngươi vẫn là bất tranh cãi đi, kế tiếp ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề chính là." Cảm giác Diêu Cẩm Thi nói quái quái, Hắc Y Lệ nữ tử cau mày không kiên nhẫn mệnh lệnh, Diêu cẩm thi gắt gao nhắm lại miệng, nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ phối hợp. Cha ngươi là diêu tính khang không sai đi. Không sai. Cha ngươi để lại cho ngươi một bút bạc, không sai đi. Này ngươi là làm sao mà biết được? Trả lời ta vấn đề. Không sai. Còn có một dương châu đáo cùng một phen chìa khóa đúng hay không? Cái gì châu đáo? Cái gì chìa khóa? Còn dám chơi ta? Ta là thật sự không biết ngươi theo như lời châu đáo cùng chìa khóa A. Chờ một chút ngươi hỏi tất cả đều là cha ta sự tình chẳng lẽ ngươi là diêu cẩm thi vẻ mặt hoảng sợ há to miệng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hắc ý ghi nữ tử hắc ý ghi nữ tử bị nàng này chưa nói xong nói treo ở giữa không trung trong lòng thập phần khó chịu thấy nàng vẫn luôn không có nói tiếp tính toán chỉ có thể cắn răng hỏi ngươi muốn nói cái gì chẳng lẽ ngươi là cha ta sinh thời dưỡng ở bên ngoài ngoại thất ngươi muốn bạc ta có thể cho ngươi cha ta để lại cho ta bạc ta một văn tiền đều không có đậu quá diêu cẩm thi vẻ mặt túng dạng ủy ủy khuất khuất nói hình như là hạ rất lớn quyết tâm Hắc ghi hẻ nữ tử lại không ăn nàng này một bộ đột nhiên không kiên nhẫn giơ tay quăng nàng một cái tát ta muốn không phải bạc ngươi còn dám cho ta ra vẻ có phải hay không xem ra không ăn chút nhi đau khổ ngươi là sẽ không nói chỉ là không biết ngươi có thể khiêng được bao lâu đâu nói Hắc ghi hẻ nữ tử liền lấy ra một cái khăn tay tới muốn tới tắc nàng miệng diêu cẩm thi thấy thế vội vàng né tránh nhịn không được mắt trợn trắng có chuyện hảo hảo nói làm gì động bất động liền phải tắt người khác miệng a hừ chờ lát nữa ngươi sẽ biết hắc y lỵ nữ tử hư lệnh một tiếng bắt lấy nàng cầm liền phải đem khăn tay hướng miệng nàng tắc. diêu cẩm thi biết lúc này lại không cầu cứu liền thật sự không cơ hội một bên liều mạng ném đầu không cho nàng thực hiện được một bên hô to cứu mạng a giết người phóng hỏa cứu mạng a thấy diêu cẩm thi đột nhiên kêu cứu hắc y lỵ nữ tử thủ hạ càng thêm dùng sức cuối cùng vẫn là đem khăn tay nhét vào diêu cẩm thi trong miệng Theo sau, còn không đợi Diêu Cẩm Thi nghĩ ra thoát vây biện pháp tới, liền nhìn đến đối phương thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra một cây châm tới. Diêu Cẩm Thi sau lưng nháy mắt dâng lên một cổ hàng khí, ngay sau đó nhảy dựng lên tựa như đi. Nàng sợ này châm so sợ trùy thủ nhiều hơn. Từ vừa rồi một phen ở chung chung, Diêu Cẩm Thi trên cơ bản có thể xác định đối phương cũng không sẽ sát chính mình, ít nhất sẽ không tự mình động thủ sát chính mình, cho nên nàng mới có thể như vậy khí định thần nhàn cùng đối phương nói chuyện thiếm thậm chí từ đối phương trong miệng lời nói khách sáo. Chính là này châm liền không giống nhau, dùng châm ra hình không chỉ có rất khó bị người ngoài phát hiện, hơn nữa thương bất trí chết, nói cách khác chỉ cần đừng làm cho nàng cắn đứt đầu lưỡi tự sát, như vậy kế tiếp liền không biết sẽ có bao nhiêu tra tấn chờ nàng, nàng không có biện pháp không sợ hãi. Chỉ tiếp, nàng hai tay hai chân bị trói chặt, căn bản không có khả năng thoát được rớt. hề nữ tử trực tiếp làm lơ nàng, dẫn tới nàng nhảy dựng lên liền ngã ở trên mặt đất Ma nàng vừa lúc ngồi sổm xuống dùng đầu gối ngăn chặn nàng, một bàn tay bắt lấy tay nàng, một cái tay khác cầm châm ở nàng trước mắt quơ quơ, đều nói tay đứt ruột sót, ta nhìn xem cô nương có thể nhận đến đệ mấy căn ngón tay. Đúng rồi, cô nương còn không biết đi, này dùng châm cũng là có chú ý, đối với giống ngựa như vậy chết sống không chịu mở miệng người, chỉ cần dùng này châm nhẹ nhàng chui vào móng tay phùng nhi, mặc kệ có cái gì bí mật đều có thể hỏi ra tới, nếu không chúng ta thử xem. Phần 149 Chương 149 hung thủ. Mắt thấy Hắc e. nữ tử trên tay châm khoảng cách chính mình đầu ngón tay càng ngày càng gần, Diêu Cẩm Thi tránh thoát không được, trong lòng phòng tuyến cơ hồ hỏng mất. "Ô ô ô." Nàng muốn nói cái gì, chính là nàng miệng bị lấp kín, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng phát ra âm thanh tới. Hắc e. nữ tử quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt đượm đầy ý cười, "Ngươi chuẩn bị tốt trả lời ta vấn đề sao?" Diêu Cẩm Thi ánh mắt ở phía hàn quang Trâm trọng thượng đảo qua. Không chút do dự gật đầu. thấy thế, hạ y e. ghi hẻ nữ tử lúc này mới buông ra tay nàng, vươn tay tính toán đem miệng nàng khăn tay tốn ra tới. Liên ở ngay lúc này, trong viện lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có người ở kêu gọi, rêu cô nương ngủ hạ sao? Biết nên như thế nào trả lời sao? Hạ y e. ghi hẻ nữ tử nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức cảnh giác lên, trên tay một lần nữa cầm trùy thủ, từ phía sau đem rêu cầm thi khóa trụ, trùy thủ chính để ở nàng trên cổ. Diêu Cẩm Thi nghe vậy như cũ là ngoan ngoan gật đầu. H.I.G. nữ tử thấy thế, lúc này mới đem miệng nàng khăn tay lấy ra. Bên ngoài là ai? Ta đã ngủ hạ. Trong miệng khăn tay bị lấy ra tới, Diêu Cẩm Thi ngoan ngoan trả lời. Bên ngoài người nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, theo sau mới nói, nếu đã ngủ hạ liền tính, cô nương hảo hảo nghỉ ngơi. Giọng nói rơi xuống sau, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, chỉ là lúc này đây thanh âm càng ngày càng xa. Diêu Cẩm Thi trong lòng sốt ruột nhưng là lúc này phát ra âm thanh nói nói không chừng hắc y li nữ tử liền sẽ áp dụng cái gì cực đoan thủ đoạn vì thế chỉ có thể trước phối hợp nàng lại nghĩ cách thoát vây người đều đi rồi ngươi có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề chờ đến nghe không được bên ngoài tiếng bước chân hắc y li nữ tử lúc này mới đẻ thấp thanh âm mở miệng diêu cẩm thi đang định nói cái gì thời điểm cửa truyền đến một tiếng vang lớn theo sau nàng trong phòng môn liền cùng với vang lớn vỡ thành mấy khối hắc y li nữ tử bị thình lình xảy ra tiếng vang hoảng sợ Mà Diêu Cẩm Thi so nàng phản ứng mau một ít, thừa dịp cái này thời cơ tránh thoát tay nàng, ngay tại chỗ lăn đến một bên, chờ đến kia Hắc Y Nhiên nữ tử phục hồi tinh thần lại, muốn lại đi chào Diêu Cẩm Thi thời điểm, đã không còn kịp rồi. Một cái bóng đen chợt lóe mà qua, Hắc Y Nhiên nữ tử liền bị Hạ Nguyên Tề dùng kiếm chống lại cổ. Người không sao chứ? Đối mặt Hắc Y Nhiên nữ tử, Hạ Nguyên Tề đầu tiên quan tâm lại là Diêu Cẩm Thi tình huống. Nhìn đến Hạ Nguyên Tề sau, Diêu Cẩm Thi trong lòng yên ổn rất nhiều, ta còn hảo. May mắn ngươi đã đến, đến rồi. Vừa rồi đi ngang qua ngươi viện này bên ngoài, mơ hồ nghe được cầu cứu thanh âm, cho nên này dẫn người tới điều tra rõ ràng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hạ Nguyên Tề nhìn đến H.I.Z. nữ tử trong tay trùy thủ sau, trong lòng cũng là thập phần sốt ruột. Hiện tại chính thai nghe được Diêu Cẩm Thi nói không có việc gì, mới cuối cùng là yên tâm một ít. Ngươi tới. Xác định Diêu Cẩm Thi không có việc gì sau, hạ Nguyên Tề lập tức hướng tới bên ngoài hô to. Có người nghe được thanh âm vọt vào tới. Hạ Nguyên Tề chỉ vào chính mình đối diện Hắc Y Liễu nữ tử nói, "Cho ta bắt lại." Hộ vệ nghe được mệnh lệnh lập tức tiến lên, đem Hắc Y Liễu nữ tử trong tay chủy thủ cướp đi, lại đem nàng đôi tay trói lại, theo sau gỡ xuống nàng che mặt cái khăn đen, lúc này mới đem người mang đi. Hắc Y Liễu nữ tử bị mang đi thời điểm, Hạ Nguyên Tề chính ngồi xổm Diêu Cẩm Thi trước người vì nàng đi ngoài thượng trên chân dây thừng, cũng không có chú ý tới nàng kia diện mạo. Diêu Cẩm Thi lại thấy được rõ ràng, nàng kia nhìn có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua Vừa rồi nữ tử quả nhiên là ám sát doãn lăng tuyết hung thủ Diều Cẩm Thi nỗ lực suy nghĩ trong chốc lát Vẫn là không nghĩ tới chính mình là ở nơi đó Gặp qua nàng Bất quá từ chính mình phía trước bộ ra tới nói tới xem Cái kia nữ tử sát thật là hung thủ Không thể nghi ngờ Ngươi hiện tại còn quan tâm hung thủ Ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi hơi kém liền đã chết Nghe được nàng lời nói Hạ nguyên tề ngữ khí nghiêm túc giáo hơn nói Diều Cẩm Thi nghe vậy chớp chớp mắt Tưởng nói chính mình kỳ thật không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là sẽ chịu chút khổ. Nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy, bị dùng kim đâm móng tay Phùng Nhi còn không bằng chết tới thống khói đâu, liền không có cãi lại. Bất quá nàng cùng trên bức họa bộ dáng một chút đều không giống. Chẳng lẽ kia Châu Ngọc Trai trưởng quậy lừa mọi người sao? Nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng có thể nói được thông vì cái gì lâu như vậy vẫn là bắt không được người. Ngươi nói người nọ là ám sát Doãn lăng tuyết hung thủ. Kia nàng lại vì sao phải tới giết ngươi? Nếu là ám sát Doãn lăng tuyết hung thủ, như vậy một lần không có thể được tay, lại lần nữa xuống tay cũng nên đi tìm Doãn lăng tuyết ta. Chẳng lẽ nàng đi nhầm? Không, nàng chính là tới tìm ta, nàng lúc trước ám sát Doãn lăng tuyết quả nhiên chính là vì vu ham ta. Diêu Cẩm Thi không biết chính mình ứng không nên đem châu đáo sự tình nói ra, nhưng vẫn là đem đối phương tới tìm cố ý tới tìm chính mình sự tình nói cho Hạ Nguyên Tề. đương nhiên còn có nàng bộ ra tới nói. Hạ Nguyên Tề nghe vậy nhăn lại mi tới. Không nghĩ tới cư nhiên là hướng về phía ngươi tới, cũng may hung thủ bắt được, nếu không đến lúc đó doan gia huynh muội tất nhiên sẽ lấy cái này nói sự. Hiện tại làm sao bây giờ? Diêu Cẩm Thi lo lắng chính là doan gia huynh muội trả thù. Cũng may hung thủ đã bắt được, có ta cùng tề tiên sinh ở, sẽ không làm doan gia huynh muội làm khó dễ ngươi. Hung thủ đã bắt lấy, mặc kệ là bởi vì cái gì, cũng không có truy cứu người khác đạo lý. Hy vọng chuyện này có thể tới nơi này kết thúc đi. Diêu Cẩm Thi thở dài. Nói chính là doan lăng tuyết bị thương sự tình. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, lại hỏi do, ta có thể đi gặp một lần cái kia nữ thích khách sao? Có chút lời nói ta muốn rắp mặt hỏi một chút nàng. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương tựa hồ đối nhà bọn họ sự tình thập phần quen thuộc, liền những cái đó các nàng mẫu tử ba cái cũng không biết bạc cùng châu đáo sự tình đều biết, đã nói lên chuyện này không đơn giản. Mà nàng nguyên bản liền bất hạnh không có bất luận cái gì về châu đáo cùng bạc manh mối, này duy nhất manh mối nàng muốn bắt lấy. Hạ Nguyên Tề thật sâu nhìn nàng một cái, theo sau khe khẽ thở dài nói, tuy rằng ta không biết trên người của ngươi rốt cuộc có thứ gì có thể đưa tới này thích khách, nhưng là đối phương người tới không có ý tốt, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đến nỗi gặp mặt sự tình, chờ ta người lục soát xong rồi nàng thân, ngươi ngày mai lên lại đi thấy đi. Cảm ơn. Nghe được Hạ Nguyên Tề nói, Diêu Cẩm Thi chân thành nói. Không riêng gì cảm tạ hắn ăn bài, càng là cảm tạ hắn đêm nay cứu rút, cùng với không truy vấn nguyên do chi kỷ. Hạ Nguyên Tề nghe vậy chưa nói cái gì, chỉ là phân phó người đi cho nàng nấu an thần canh, chuyện vừa rồi ngươi nhất định sợ hãi đi. Uống lên cái này có thể hảo chút. Diêu Cẩm Thi không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ngoan ngoan uống xong an thần canh. Chờ đến muốn cẩn thận uống xong an thần canh, Hạ Nguyên Tề tận mắt nhìn thấy nàng nằm xuống sau, lại an bài rất nhiều hộ vệ canh giữ ở trong viện. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đã sai người đem cái này sân vây đi lên, hôm nay buổi tối chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Ân cảm ơn ngươi lại lần nữa cảm tạ hạ nguyên tề chi kỳ sau diêu cẩm thi ngoan ngoãn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trong viện hạ nguyên tề lại không có rời đi cả một đêm đều canh giữ ở ngoài cửa phần một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi hội kiến nữ thích khách ngay hôm sau diêu cẩm thi ngủ một giấc lên cảm thấy tinh thần thực không tồi nghĩ đến là đêm qua uống an thần canh nổi lên hiệu quả đãi nàng rửa mặt xong đi vào trong viện thời điểm hạ nguyên tề đã rời đi tìm cái hộ vệ hỏi một chút biết được tối hôm qua nữ thích khách còn không có bị tiên đi sau diêu cẩm thi nhưng thật ra không nóng nảy đi trước cấp tề tiên sinh thỉnh cái an cùng nhau dùng sớm một chút đêm qua sự tình ta nghe nói ngươi không sao chứ có hay không bị thương nhìn đến diêu cẩm thi tề tiên sinh quan tâm hỏi con hảo không có bị thương may mắn hạ công tử tới kịp thời ta còn không có hảo hảo nói lời cảm tạ đâu nói lên đêm qua sự tình diêu cẩm thi trong lòng vẫn là rất để ý Bất quá trên mặt lại không biểu lộ ra tới Tề tiên sinh thông cảm nàng Ăn cơm thời điểm còn không quên đề điểm Nữ thích khách trước mắt còn ở nguyên tề bên kia Ta nghe nói doan gia huynh muội đêm qua muốn người tới Kết quả bị nguyên tề cấp chắn đi trở về Tiên sinh, ta ăn được Ta nghĩ tới đi xem cái kia nữ thích khách Nghe được doan gia huynh muội đối tối hôm qua Nữ thích khách cảm thấy hứng thú Diêu cẩm thi liền không bao giờ có thể bình tĩnh Tối hôm qua nữ thích khách là ám sát doan lăng tuyết hung thủ chuyện này Diêu cẩm thi chỉ cùng hạ nguyên tề nói qua, nghĩ đến hạ nguyên tề còn không có nói cho doán gia huynh muội, nếu không bọn họ không có khả năng như vậy dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nếu là nữ thích khách bị doán gia huynh muội mang đi, nàng lại muốn hỏi cái gì đã có thể không như vậy phương tiện, cho nên nàng muốn thừa dịp người còn ở hạ nguyên tề bên kia, chạy nhanh đi gặp một lần. Tề tiên sinh nghe vậy tựa hồ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt hòa ái dễ gần bộ dáng nói, hảo, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Từ tề tiên sinh nơi này rời đi sau, Diêu Cẩm Thi mới đến đến hạ nguyên tề sân. Tuy rằng hạ nguyên tề tối hôm qua một đêm không ngủ, bất quá hôm nay hắn còn có việc muốn nội, lại cũng không có thời gian ngủ ngủ. Nghe được hạ nhân thông bẩm Diêu Cẩm Thi tới rồi, hạ nguyên tề buông đỉnh đầu thượng sự tình ra tới nên đón nàng, như thế nào khởi sớm như vậy. Ta tới là muốn gặp cái kia nữ thích khách. Diêu Cẩm Thi cũng không biết hạ nguyên tề tối hôm qua không ngủ sự tình, hiện tại nhìn hắn cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Nguyên Tề nghe vậy trực tiếp mang theo nàng hướng trong viện đi, biết ngươi sẽ đến, người ta vẫn luôn áp đầu, hơn nữa hôm nay buổi sáng ta còn phải biết một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói không sai, cái kia nữ thích khách quả nhiên chính là ám sát Doãn Lăng Tuyết hung thủ, hôm nay buổi sáng có hạ nhân tới báo, nói là trong phủ có một cái nha hoàn một đêm chưa về, nghe nói tối hôm qua trong phủ tới thích khách, liền lo lắng nàng là bị thích khách giết hại. Mà ở mất tích nha hoàn trong ngăn tủ, bọn họ phát hiện thứ này Hạ Nguyên Tề đem người đưa tới chính mình trong thư phòng, biên nói biên mở ra trên bàn một cái hộp. Diêu Cẩm Thi nhìn thoáng qua hộp đồ vật, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là da người mặt nạ. Không nghĩ tới chính mình có thể nhìn thấy này trong truyền thuyết đồ vật. Diêu Cẩm Thi tò mò duỗi tay sờ soạng một chút, xúc cảm dày đặc, quả nhiên giống như người da thịt, chỉ là có trương da người mặt nạ, có thể thuyết mình cái gì đâu? Ta đã sai người đi xác nhận quá, tối hôm qua bắt được nữ thích khách đúng là mất tích nha hoàn mà này trương ra người mặt nạ đúng là huyện lệnh lấy tới trên bức hòa người hạ nguyên tề đem hộp ra người mặt nạ lấy ra tới bình phô ở trên bàn vì diêu cẩm thi giải thích diêu cẩm thi xem song sau cảm khái một câu xem ra này nữ thích khách là tiềm tàng ở trong phủ trách không được nhiều như vậy thiên đều bắt không được người nguyên lai like là dưới đèn hắc nguyên lai like là đổi quá mặt trách không được vị kia châu ngọc trai trưởng quầy ở cống hiến như vậy quan trọng manh mối sau lại không có bị trả thù đâu nguyên lai like là căn bản không lo lắng Này nữ tử tâm tư thâm trầm, chỉ là không biết là khi nào mai phục tại trong phủ. Nghĩ nghĩ, Diêu Cẩm Thi lại hỏi. Những việc này hạ nguyên tề là không rõ ràng lắm, bất qua phía trước vì trong phủ người an nguy. Hắn cố ý hỏi qua quảng ra, này nữ tử là năm trước cuối năm mua trở về nha hoàn, vào phủ không lâu. Ẩn nút như vậy mấy tháng, chẳng lẽ liền vì ám sát ta? Ta có như vậy quan trọng sao? Diêu Cẩm Thi chính mình cũng là không hiểu ra sao, ở doãn gia huynh mội phản ứng lại đây phía trước. Nàng cần thiết làm rõ ràng rốt cuộc là ai muốn sát nàng Nếu không nói, lúc này đây xem như tránh thoát Nhưng tiếp theo đâu? Hạ lần sau đâu? Nàng nhưng không nghĩ suốt ngày sống ở lo lắng hái hùng bên trong Đã biết rốt cuộc là ai muốn sát nàng Mới hảo nghĩ biện pháp ứng phó Hạ nguyên tề biết diêu cẩm thi lo lắng Vì thế liền mang nàng đi tới sân mặt sau một cái phòng nhỏ ngoại Người liền ở bên trong Yêu cầu ta bồi người đi vào sao Không quan hệ, ta chính mình có thể Có chút lời nói Diêu Cẩm Thi cần thiết trong lén lút hỏi, Hạ Nguyên Tề ở đây ngược lại không tốt lắm. "Hảo, tuy rằng kia nữ thích khách đã bị trói đi lên, nhưng là ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít, có cái gì không thích hợp lập tức kêu ta, ta liền ở bên ngoài chờ." Tuy rằng có chút lo lắng Diêu Cẩm Thi, bất quá Hạ Nguyên Tề cũng minh bạch có chút lời nói nàng không nghĩ làm người ngoài biết, liền cũng không kiên trì theo vào đi. Diêu Cẩm Thi lại lần nữa cảm tạ Hạ Nguyên Tề hảo ý, theo sau đẩy cửa ra đi vào trong phòng nhỏ. Ngươi rốt cuộc tới Tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Nhìn đến tiến vào người là Diêu Cẩm Thi, nữ thích khách cười lạnh một tiếng cùng nàng chào hỏi. Diêu Cẩm Thi nhìn quanh một chút trong phòng nhỏ hoàn cảnh, trừ bỏ chói chặt nữ thích khách cọc gỗ ngoại, chỉ có cửa bên này phóng một bàn một ghế. Trong phòng vô dụng hình công cụ, nữ thích khách tuy rằng nhìn trên mặt có chút tiểu thụy, nhưng là không hề có bị dùng quá hình dấu vết. Xem ra hạ công tử cũng không có đối với ngươi dụng hình a, trách không được ngươi còn có nhàn tâm quan tâm ta. Diêu Cẩm Thi ở cửa ghế trên ngồi xuống. Thẳng nhiên tự đắc nhìn về phía nữ thích khách, bất quá ta còn là muốn cảm tạ ngươi quan tâm, ta đêm qua ngủ đến cực hảo, nghĩ đến ngươi quá cũng không tồi đi. Không tồi là không tồi, chính là không có thể nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Nữ thích khách một sửa phía trước hung ác, giờ phút này biểu hiện như là cái cùng Diêu Cẩm Thi lời nói việc nhà bạn cũ. Ngươi hẳn là biết ta tới nơi này mục đích đi. Thấy đối phương biểu hiện tích thủy bất lậu, Diêu Cẩm Thi chỉ phải đi thẳng vào vấn đề. Nói thật ra, Diêu cô nương có thể tới xem ta. Ta còn là rất cao hứng, đến nỗi mục đích sao, Diêu cô nương không bằng nói nói xem. Đối với Diêu cẩm thi hỏi chuyện, nữ thích khách như cũ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Xem ra ngươi là không tính toán cùng ta nói thật. Như thế nào? Diêu cô nương tính toán dụng hình sao? Ta nghe nói ngươi là năm trước cuối năm bị mua trở về nha hoàn, ngươi nói nếu ta theo này tuyến đi cha đâu? Hoặc là, nhìn xem ngươi ngày thường đều cùng người nào tiếp xúc. Có lẽ như vậy cha không dễ dàng, nhưng là ngươi phải biết rằng nhặn quá lưu ngân có một số việc chỉ cần ngươi làm tổng hội lưu lại dấu vết để lại chỉ cần ta có nhẫn mại tổng có thể tra được chút cái gì Diêu cô nương nếu là có cái kia nhẫn mại hôm nay cần gì phải tới nơi này thử ta Diêu cẩm thi nói còn chưa nói xong nữ thích khách liền cười đánh gãy nàng đối phương mềm cứng không ăn cái này làm cho Diêu cẩm thi có chút khó xử nghĩ nghĩ lại hỏi kia nếu ta theo ngươi theo như lời châu báu cùng bạc lai lịch đi cha đâu ngươi nói có thể hay không có thể tra được chút cái gì Ngươi quả nhiên gặp qua những cái đó châu áo. Nghe được Diêu Cẩm Thi nói, đối phương rốt cuộc động dùng, bộ mặt lập tức trở nên giữ tận lên. Phần 151 mươi 151 điều kiện Châu áo là cha ta để lại cho ta, ta biết rất kỳ quái sao. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đối nhà của chúng ta sự tình so với ta còn muốn hiểu biết. Những cái đó châu áo rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ngươi lại là người nào? Vì cái gì tới tìm ta? Ngươi muốn làm gì? thấy đối phương rốt cuộc có phản ứng diêu cẩm thi ngược lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra dù bận vẫn ung dung nhìn về phía nàng ném ra liên tiếp nhi vấn đề nữ thích khách nghe vậy trầm mặc trong chốc lát ngay sau đó lại điên cuồng nở nụ cười xem ra ngươi căn bản cái gì cũng không biết diêu tính khăng cái gì cũng chưa cùng ngươi nói đi ngươi nếu là muốn biết những việc này đáp án liền trước đem ta cứu ra đi rồi nói sau xem ra ngươi vẫn là không chết tâm a ta một cái không quyền không thế người như thế nào cứu ngươi những việc này tuy rằng với ta mà nói có chút bối rối nhưng là cũng hoàn toàn không ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt liền tính không biết với ta mà nói cũng không có gì quan trọng cùng lắm thì chờ ta muốn biết thời điểm chính mình cha là được bị người uy hiếp diêu cẩm thi mặt trầm xuống sắc tới đứng lên tính toán đi ra ngoài đi đến cạnh cửa thời điểm lại dừng lại quay đầu nhìn về phía nàng nói hơi kém đã quên nói cho ngươi ngươi ám sát doãn lăng tuyết sự tình ta trong chốc lát sẽ đi nói cho doãn gia huynh nguội cũng hảo đổi lấy ta tự do đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi ta đây cũng không biết ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn biết trên người của ngươi bí mật sao thấy diêu cẩm thi một lời không hợp liền phải rời đi nữ thích khách lúc này mới có chút sốt ruột diêu cẩm thi nghe vậy thở dài thập phân bất đắc dĩ ta đương nhiên muốn biết chẳng qua ngươi điều kiện ta làm không được đây cũng là không có biện pháp sự tình ta bị diêu cẩm thi như vậy một nghẹn nữ thích khách ngược lại không biết nói cái gì cho phải thấy đối phương tựa hồ có chút hối hận Diêu cẩm thi nghĩ nghĩ lại nghiêm túc đề nghị, bằng không như vậy hảo, muốn ta cứu ngươi là không có khả năng, nhưng là ta có thể bảo đảm ngươi tận lực không ở doan gia huynh mội trên tay chịu khổ, ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta, như vậy đại gia cũng coi như là công bằng. Nếu không ngươi nếu là ở doan gia huynh mội bên kia ăn đau khổ, nói không đến đến lúc đó vẫn là cái gì đều phải nói, ta giống nhau có thể biết được ta muốn biết. Ngươi, hảo, một lời đã định, chỉ cần ngươi đừng làm cho doan gia huynh mội đối ta vận dụng tư hình. Đến lúc đó ta liền đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Hơi do dự một chút lúc sau, nữ thích khách vẫn là tùng khẩu. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cũng thực vừa lòng rời đi. Lúc này nữ thích khách còn không có thoát hiểm, tự nhiên là cái gì đều sẽ không nói. Diêu Cẩm Thi cũng không nóng nảy, chờ nàng tới rồi huyện Nha trong nhà Lao, tự nhiên còn có cơ hội hỏi nàng. Thế nào? Hỏi đến ngươi muốn hỏi sao? Thấy Diêu Cẩm Thi ra tới, hạ nguyên tề tiến lên quan tâm hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lắc lắc đầu. Nàng cái gì cũng không chịu nói, bất quá nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể bảo đảm không cho nàng ở doan gia huynh mội trên tay chịu khổ, đến lúc đó liền đem hết thể nói cho ta. Người tin tưởng nàng. Nghe được Diêu Cẩm Thi đáp ứng đối phương điều kiện, hạ nguyên tể quay đầu nhìn về phía nhà ở phương hướng. Diêu Cẩm Thi đương nhiên biết đối phương khả năng sẽ chơi xấu, nhưng là hiện tại nàng cũng căn bản không có mặt khác lựa chọn, rốt cuộc trên tay nàng tin tức thật sự là quá ít, ta không có mặt khác biện pháp. Hào đi, doan gia huynh mội bên kia ta cũng sẽ hỗ trợ thấy diêu cẩm thi vẻ mặt khó xử hạ nguyên tề không có nói thêm nữa cái gì doãn lăng tuyết bị ám sát sự tình nếu muốn kết án doãn gia huynh mội bên kia khẳng định là muốn thông chi bất quá trước đó hạ nguyên tề đầu tiên là khiển người đi đem bắt được hung phạm sự tình báo cho huyện lệnh thỉnh huyện lệnh dẫn người tới bắt phạm nhân doãn lăng tuyết nghe nói hung phạm đã bị bắt được tâm tình thập phần phức tạp cắn răng đối doãn thiên chính dặn dò ca mặc kệ nói như thế nào không thể liền dễ dàng như vậy buông tha Diêu cẩm thi Doan Thiên Chính thấy nàng như vậy thở dài, duỗi tay vô vô nàng đầu an ủi nói, yên tâm đi, chuyện này ca sẽ giúp ngươi xử lý, hết thể chờ nhìn thấy thích khách lại làm quyết đoán. Ca, ta mặc kệ cái gì hung thủ, cái gì quyết đoán, tóm lại ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải giúp ta giết Diêu cầm thi. Nói lên Diêu cầm thi, Doan Lăng Tuyết đẩy mặt sắc ý. Doan Thiên Chính thấy thế như mày, trước kia Doan Lăng Tuyết tuy nói điều ngoa tùy hứng chút, chính là cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, hiện giờ làm sao biến thành như vậy chuyện này ngươi liền không cần lại nhọc lòng hảo hảo dưỡng thân thể phụ thân bên kia đã đã tới tin thúc giục ngươi trở về đâu không có trực tiếp trả lời doãn lăng tuyết nói doãn thiên chính chấn an nàng hai câu lúc sau liền rời đi liêu nhi ngươi đi nhìn chằm chằm chút doãn lăng tuyết hiện tại còn không thể xuống giường đi lại chính mình không có biện pháp tự mình qua đi liêu nhi nghe vậy vội vàng đi theo doãn thiên con dòng chính đi diêu cầm thi ta sẽ không bỏ qua ngươi doãn lăng tuyết biết chính mình lập tức liền phải hồi kinh đối diêu cẩm thi hận ý cũng liền so dĩ vãng càng sâu nếu là nàng còn lưu lại nơi này nói nhưng thật ra có thể từ từ tới chậm rãi đem hạ nguyên tề cướp về chính là hiện tại nàng phải đi đã nhiều ngày hạ nguyên tề cùng diêu cẩm thi là như thế nào ở chung nàng biết đến rõ ràng tưởng tượng đến đêm qua hạ nguyên tề thủ diêu cẩm thi cả đêm nàng liền hận không thể lập tức đem diêu cẩm thi cấp giết nếu là nàng liền như vậy đi rồi hạ nguyên tề còn có khả năng sẽ trở lại kinh thành đi cưới nàng sao Nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh, hạ nguyên tề chính là nàng từ nhỏ liền muốn gả người, nàng tuyệt không cho phép hắn bị người đoạt đi. Bên kia, Doan Thiên Chính được đến tin tức phía sau trực tiếp mang theo người tới hạ nguyên tề sân, tính toán trực tiếp đem hung thủ mang đi. Nay chỉ sợ không được, ta đã thông chi huyện lệnh, hung thủ hay là nên giao cho quan phủ. Hạ nguyên tề trực tiếp cự tuyệt Doan Thiên đang muốn đem người mang đi yêu cầu. Doan Thiên Chính nghe vậy trợn mắt giận nhìn, đây là muốn giết ta muội muội hung thủ, chẳng lẽ ta còn không thể thẩm nhất thẩm Thẩm án chính là huyện lệnh đại nhân sự tình, tướng quân nếu là quan tâm, bàng thính liền có thể, đem người mang đi là trăm triệu không thể. Hạ nguyên tề khí định thần nhàn ngăn ở doãn thiên chính trước mặt, hoàn toàn không bị hắn khí thế sở động. Doãn thiên chính thấy thế giơ tay, phía sau thân vệ nhóm lập tức nhắc tới trong tay kiếm tới, ta nếu là xông vào đâu, chỉ bằng ngươi có thể ngăn được ta. Doãn tướng quân nếu là không muốn giảng đạo lý, ta đây cũng chỉ có thể thử một lần. Nói hạ nguyên tề phía sau các hộ vệ cũng đều nghiêm chỉnh lấy lãi. Doãn Thiên chính nguyên bản còn trướng mắt hạ nguyên tề hộ vệ, hắn thân vệ nhưng đều là từ trên chiến trường chém giết xuống dưới người, cùng trong nhà dưỡng hộ vệ có khác nhau như trời với đất. Chính là còn không đợi hắn có cái gì động tác, sân ngoại lại ùa vào tới một nhóm người. Hai vị đây là muốn làm cái gì? Đều là người trong nhà, vẫn là hòa khí chút hảo. Tề Tiên Sinh đi theo ùa vào tới hộ vệ phía sau, cười tủm tỉm khuyên bảo. Doãn Thiên chính nghe vậy trong lòng biết Tề Tiên Sinh đây là tới giúp Hạ Nguyên Tề, liền biết sự tình nếu không hảo chỉ là một cái hạ nguyên tề nói hắn xác thật là không thế nào để ở trong lòng chính là có tề tiên sinh liền không giống nhau không nói đến tề tiên sinh này phê hộ vệ mỗi người đều không đơn giản chính là tề tiên sinh cái này mặt mũi hắn cũng là muốn bán tiên sinh như thế nào tới nghe nói bắt được hung thủ ta liền đến xem doan nha đầu sự tình lại nói tiếp ta cũng có trách nhiệm tiên sinh nói quá lời hết thảy đều là hung thủ sai cùng tiên sinh có quan hệ gì đâu ta này tới chính là muốn tự mình hỏi một chút này hung thủ Rốt cuộc vì sao phải giết ta ra tuyết nhi, này không quá phận đi. Tự nhiên là không quá phận, chỉ là những lời này đều có huyện lệnh đại nhân tới hỏi. Doan tướng quân chỉ lo chờ kết quả đó là, không cần thiết tự mình ra tay. Ngươi, phần 152, chương 152 đường đường hỏi thẩm. Huyện lệnh đại nhân đến rồi. Doãn thiên đang bị tề tiên sinh rõ ràng thiên vị ngẹn đến không biết nói cái gì hảo. liền như vậy xảo, lúc này huyện lệnh cũng chạy đến. Doãn thiên chính biết nhất định là hạ nguyên tề thông chi huyện lệnh. Trong lòng liền càng thêm đối hắn bất mãn lên. Chỉ là, hắn không rõ chính là, phía trước hạ nguyên tề cùng tề tiên sinh cùng nhau lực bảo Diêu Cẩm Thi, hiện tại hung phạm đều đã bắt được, vì cái gì không trực tiếp đem hung thủ giao cho hắn. Cứ như vậy Diêu Cẩm Thi chẳng phải là liền hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi. Chư phi, chuyện này truy cứu rốt cuộc vẫn là cùng Diêu Cẩm Thi có quan hệ. Nghĩ đến đây, Doan Thiên chính sắc bén hai tròng mắt chuyển hướng vẫn luôn đứng ở hạ nguyên tề bên người Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi tức khắc cảm giác cả người cơ bắp lập tức căng chặt lên, trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cảm. Dương mắt đối thượng Doan Thiên chính tầm mắt sau, Diêu Cẩm Thi liền sáng tỏ, xem hắn ánh mắt liền biết, hắn vẫn như cũ tại hoài nghi chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Diêu Cẩm Thi trong đầu nhanh chóng vận chuyển lên, liền tính chờ lát nữa là huyện lệnh đại nhân tới thẩm vấn, cũng khó tránh khỏi cái kia nữ thích khách sẽ không nói ra bản thân quan hệ, cứ như vậy, Doan Gia huynh mội sợ là như cũ không thể buông tha nàng. Doan lăng tuyết người này lại nhiều khó chơi diều cẩm thi đã đã linh giáo rồi, mà một hồi không có cơ hội ra tay doan thiên chính đâu. Làm một cái từ nhỏ ở trên chiến trường lăn lê bò lết người, thủ đoạn sao có thể không hung ác. Diều cẩm thi cảm giác được một trận tuyệt vọng, chỉ có thể chờ lát nữa đi một bước xem một bước. Có huyện lệnh ra mặt, hạ nguyên tể cùng doan thiên chính hai bên lúc này mới miễn cưỡng đặt thành nhất trí, huyện lệnh thẩm án, những người khác toàn bộ bảng quan. Vì thế, đoàn người lại cùng nhau đi tới huyện Nha Công Đường Thượng. Huyện lệnh ngồi ở địa vị cao, nhìn nhìn tả hữu vài người, trong lòng áp lực thật lớn, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thẩm đi xuống. Nữ thích khách bị áp ở đường hạ, túi đầu quỳ, không biết suy nghĩ cái gì. Đường hạ người nào? Hãy xưng tên ra. Ở cung doan Thiên Chính, Tề Tiên Sinh còn có hạ nguyên tề chào hỏi qua sau, huyện lệnh một phách kinh đường mục, chính thức bắt đầu thẩm án. Nghe được kinh đường mục thanh âm, nữ thích khách lúc này mới ngẩng đầu lên, đầy mặt hoảng sợ nhìn lướt qua người chung quanh nơm nớp lo sợ mở miệng, dân nữ lục lạc chính là tề phủ nha hoàn, không biết phạm vào tội gì bị áp giải đến tận đây. Hạ công tử chính mắt gặp ngươi vào nhà giết người, dục trí riêu cô nương vào chỗ chết, kết quả bị đường trường bắt được, ngươi còn không nhận tội sao? ở công đường hóa trang đáng thương trang vô tội huyện lệnh cũng gặp qua không ít, nghe vậy cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đem nàng hành vi phạm tội tuyên bố ra tới. kết quả tự xưng lục lạc nữ thích khách nghe vậy đầu tiên là cả người run lên, ngay sau đó lập tức dùng sức khái ngẩng đầu lên đại nhân, dân nữ hoan uổng a, hoan uổng a đại nhân, cùng hạ nguyên tề ngồi ở một chỗ diêu cẩm thi thấy thế nhịn không được phiên khởi xem thường tới, kỹ thuật diễn thật đúng là hảo, có cái này kỹ thuật diễn không đi hát tuồng đều nhân tài không được trọng dụng. phúc, diêu cẩm thi nói chuyện thanh em không lớn, chỉ có ngồi ở bên người hạ nguyên tề nghe được, vì thế không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. bên kia, huyện lệnh nhưng không có thời gian chú ý này đó, chỉ lo gọi đến tề phủ quảng ra cùng với ngày thường cùng nàng đi được gần nha hoàng gã sai vật đám người lên lớp tối hôm qua ban đêm nhưng có người biết lục lạc là khi nào không thấy nghe được huyện lệnh hỏi chuyện một cái cùng lục lạc cùng phòng nha hoàng thật cẩn thận ngẩng đầu trả lời nói hồi đại nhân nói tối hôm qua nô tỉ giờ hợi đi tiểu đêm thời điểm liền nhìn đến nàng không ở trong phòng hôm nay sáng sớm ta còn hỏi quản gia có phải hay không tối hôm qua nàng đi trước đêm chính là quản gia nói không có chúng ta lúc này mới cho rằng lục lạc mất tích lại không nghĩ rằng Còn có cái gì người ngày hôm qua ban đêm gặp qua lục lạc? Tiểu Nha Hoàng nói làm huyện lệnh thực vừa lòng, ngay sau đó lại tiếp tục hỏi. Ở diêu cẩm thi trong viện trực đêm hạ nhân nghe vậy mở miệng trả lời. Ngày hôm qua ban đêm, lão nô ở diêu cô nương trong viện trực đêm thời điểm. Lục lạc tới tìm nô tì uống rượu, còn mang theo một cái tay mải. Sau lại nô tì bị nàng chút say, chuyện sau đó cũng không biết. Hôm nay tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, nàng ngày hôm qua ban đêm xuyên hướng kia thân siêu y ở lão nô trong phòng sau lại liền nghe nói nàng là thích khách sự tình tối hôm qua hạ công tử nghe được diêu cô nương cầu cứu thanh vì thế mang theo chúng ta xông vào sân cứu người chúng ta là đường trường đem nàng bắt lấy cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được nàng là trong phủ nha hoàn lục lạc nhân chứng vật chứng đều ở ngươi còn không nhận tội sao nghe xong nhiều như vậy lời khai sau huyện lệnh lại lần nữa một phách kinh đường mục lệnh giọng quát hỏi lục lạc bị thanh âm này hoảng sợ túi đầu không nói chuyện nữa huyện lệnh thấy thế nhìn thoáng qua hạ nguyên tề tiếp tục hỏi bản quan hỏi ngươi ngươi vì sao phải ám sát diêu cô nương theo diêu cô nương theo như lời các ngươi không oán không thù ngươi có mục đích gì sau lưng nhưng có người sai sử đại nhân lời này là có ý tứ gì nguyên bản doan thiên chính liền cảm thấy hôm nay thẩm vấn vẫn luôn không bắt được trọng điểm nghe đến đó càng là nhịn không được trầm khuôn mặt mở miệng chất vấn tướng quân bất giận hạ quan cũng là ấn lưu trình làm việc hạ quan này liền tiếp tục thẩm vấn huyện lệnh bị doan thiên chính nói sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh chính hắn xác thật là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng chính mình nói có bắn lén doãn tiểu thư hiềm nghi, vì thế ở doãn thiên chính chất vấn sau, hắn lập tức bồi tội. theo sau, huyện lệnh đại nhân quay đầu hướng về phía chờ ở một bên bộ khoái nói, đem vật chứng trình lên tới. bọn bộ khoái nhanh chóng đem thu thập đến chứng vật ở một bên trên bàn nhất nhất triển khai. lục lạc thần sắc ở nhìn đến vật chứng trung ra người mặt nạ sau, có trong nháy mắt tua nhỏ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhanh chóng chuyển khai tầm mắt. huyện lệnh lúc này đây cũng không nhiều lời vừa rồi ngươi ám sát diêu cô nương sự tình chứng cứ vô cùng xác thực nếu chính ngươi cũng không phản bác liền xem như định án chẳng qua nơi này còn có một kiện về ngươi án tử có người lên án ngươi chính là mấy ngày trước đây ám sát doãn tiểu thư phía sau màn hung phạm ngươi nhưng nhận tội dân nữ cũng không nhận thức đại nhân trong miệng doãn tiểu thư lại vì sao phải ám sát đâu doãn tiểu thư ở tể phủ ở lâu như vậy ngươi nếu là tể phủ nha hoàn lại vì sao sẽ không quen biết nghe được lục lạc rào biện huyện lệnh đại nhân mặt trầm xuống tới hỏi lục lạc nghe vậy nhanh chóng quá một chút đầu nhưng ngay sau đó lại thấp đi xuống nô tỉ chỉ là một cái làm việc nặng nhi tuy rằng biết trong phủ tới một cái trong kinh thành tiểu thư chính là cũng không có gặp qua cho nên không quen biết thấy lục lạc liên tiếp rào biện huyện lệnh nhíu nhíu mày lo lắng doan thiên chính chờ đến không kiên nhẫn liền chỉ vào những cái đó vật chứng nói nơi này có từ phòng của ngươi lục soát ra tới vật chứng còn có kia trương ra người mặt nạ cùng phía trước nhân chứng họa ra tới bức họa hoàn toàn an khớp, này đó ngươi như thế nào giải thích? Ra người mặt nạ cũng không phải dân nữ, đến nỗi đại nhân theo như lời sự tình, dân nữ cũng một mực không biết, mấy thứ này là như thế nào xuất hiện ở dân nữ trong phòng, dân nữ cũng muốn biết. Mặc dù là nhìn này đó vật chứng, lục lạc như cũ cắn định rồi chính mình cái gì cũng không biết. Huyện lệnh nghe vậy vẻ mặt ngưỡng hiệu, nói năng bậy bạn, người đâu? Cho ta kéo đi ra ngoài, đại mười đại bản lại đến đáp lời. Huyện lệnh bị lục lạc mạnh miệng chọc giận, thật sự nhịn không được liền hô bộ khoái chuẩn bị dụng hình. Lục lạc sắc mặt lúc này mới đổi đổi, lại vẫn là không chịu chịu thua bộ dáng, ngạnh cổ vì chính mình cãi lại, đại nhân đây là muốn đánh cho nhận tội sao. Còn dám bôi nhỏ bản quan, cho ta thêm 10 đại bản. Một cái nhược nữ tử, ai hai 20 đại bản cũng không phải là đùa giỡn, ngay cả Diêu Cẩm Thi nghe được lời này đều nhịn không được nhăn lại mi tới. Lúc này, doãn Thiên Chính lại mở miệng, chấm đã. Phần 153. Chương một trăm năm mươi ba muốn vu oan giá họa. doãn tướng quân còn có cái gì phân phó? Huyện lệnh cho rằng doãn thiên chính không đồng ý hắn dụng hình, lập tức có chút khẩn trương. Doãn thiên chính lại chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhìn về phía lục lạc, trầm giọng nói: Nàng có công phu trong người, hai mươi đại bản đánh tiếp, sợ là không đau không ngứa. Theo ta thấy, không bằng trước đánh năm mươi đại bản hảo. Huyện nha nhân thủ thượng không có sức lực, ta người cũng có thể hỗ trợ. Doãn thiên chính nói xong. Lập tức có thân vệ tiến lên muốn đi lôi đi lục lạc. Lục lạc tuy rằng ngạ mạ, nhưng cũng biết 50 đại bản không phải chính mình có thể chịu đựng được. Thúng chi nếu là làm doán thiên chính người tới chấp hình, đó chính là 50 quân côn, chính mình còn không được bị đánh cái nửa tàn. Chính là vừa mới treo chọc huyện lệnh có chút tàn nhẫn, huyện lệnh là tuyệt không sẽ giúp nàng nói chuyện. Vì thế, nàng chỉ có thể chuyển hướng diêu cầm thi, vẻ mặt hoảng sợ cầu cứu, diêu cô nương cứu ta. Ngươi muốn giết ta, ta vì sao phải cứu ngươi? Vừa rồi huyện lệnh đại nhân hảo hảo thẩm vấn ngươi không chịu nói thật, chịu chút da thịt chi khổ cũng là không thể tránh được, này hết thảy đều là ngươi tự tìm, cầu nhân đắc nhân, hiện tại làm sao khổ cầu cứu. Nhìn đến lục lạc chuyển hướng chính mình thời điểm, Diêu Cẩm Thi liền nổi lên để phong tâm, nghe được nàng như thế trước mặt mọi người hướng nàng cầu cứu, Diêu Cẩm Thi càng là sắc mặt tâm lãnh. Tuy nói chính mình phía trước nói qua sẽ bảo nàng không ở doan gia huynh mội bị thương chịu khổ, chính là này đau khổ rõ ràng cũng chính là nàng tự tìm hiện tại càng là trước mặt mọi người nói ra loại này lời nói tới rõ ràng chính là cố ý làm người hiểu lầm các nàng chi gian quan hệ quay đầu nhìn về phía doãn thiên chính quả nhiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng diêu cô nương không phải đã nói sẽ bảo ta không có việc gì sao có thể nào nuốt lời chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem sở hữu sự tình nói ra sao bị diêu cẩm thi lanh ngôn cự tuyệt lục lạc trên mặt tuyệt vọng bất lực khoe miệng lại chán ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện độ cung tiếp tục thêm mắm thêm mối Không nghĩ tới Diêu cô nương cùng này hung thủ còn giống như quan hệ như thế nào. Kia không biết này hung thủ phía sau màn người, có phải là ngươi đâu? Doãn Thiên Chính nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi nhìn trong chốc lát, bị Hạ Nguyên Tề động thân ngăn trở tầm mắt sau, nhẹ nhàng bâng quyết hỏi. Doãn Thiên Chính thanh âm tuy nhẹ, nhưng cái này suy đoán lại chu tâm. Nàng đầu tiên là muốn giết ta, hiện tại lại tới bôi nhọ ta, ta không biết như thế nào chuyện này ở Doãn tướng quân trong mắt liền thành hết thảy đều là ta sai xử đâu. Doan Thiên Chính rõ ràng chính là ở mang tiết tấu, Diêu Cẩm Thi chỉ có thể cắn răng phản bác. Này ai biết được? Nói là ám sát, khá vậy không gặp ngươi bị thương không phải sao? Ai biết có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng? Đối với Diêu Cẩm Thi nói, Doan Thiên Chính khinh miệt cười nói. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Doan Tướng Quân đây là nhận định hết thể đều là ta mưu hoa sao. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng muốn ở chỗ này cảm tạ Doan Tướng Quân để mắt, ta một cái tiểu nông nữ. Cứ nhiên có thể có hôm nay đại thủ đoạn, ta chính mình cũng không biết đâu. Diêu Cẩm Thi bị Doãn Thiên Chính thái độ tức điên, nói không lựa lời rồi trở về. Doan Tướng Quân còn nói bình tĩnh một chút, nhìn xem kế tiếp huyện lệnh thẩm án kết quả rồi nói sau. Thấy Diêu Cẩm Thi cùng Doãn Thiên Chính liền như vậy đương đường, đường xảo đi lên, hạ nguyên tể chỉ phải mở miệng điều đình. Doãn Thiên Chính nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Lục Lạc bị kéo xuống trượng đánh, đại khái là miệng bị lấp kín chỉ có thể nghe được dầu dĩ bản tử dừng ở thị thượng thanh âm, lại nghe không đến tiếng kêu thảm thiết. chờ đánh năm mươi đại bản đánh xong, lục lạc như là pha bố giống nhau bị người kéo trở về, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. huyện lệnh thấy thế thẳng như mày, đem người đánh thành như vậy, kế tiếp còn như thế nào thẩm vấn a? lục lạc, ngươi còn không mau mau đem tội của ngươi từ thật đưa tới. mặc kệ nói như thế nào, án tử còn phải tiếp tục thẩm đi xuống. nghe được huyện lệnh nói, lục lạc có chút cố sức ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền tính các ngươi đánh cho nhận tội ta cũng cái gì đều sẽ không nhận như thế mạnh miệng kiêng hảo người đâu đem hình cụ tất cả đều cho ta mang lên tới thấy lục lạc như cũ mạnh miệng huyện lệnh còn không có lên tiếng doãn thiên chính liền gầm lên một tiếng phân phó nói lục lạc nghe vậy cả người chấn động ngay sau đó nhìn qua đi doãn thiên chính giờ phút này lại giống như tâm tình không tồi bộ dáng thấy nàng nhìn qua còn hảo tâm nhắc nhở nói ta chỉ là muốn cho ngươi biết ngươi phía sau người chưa chắc có thể cứu ngươi Chính là đắc tội ta tuyệt không có kết cục tốt, ngươi hiện tại có thể lựa chọn cung khai, nói vậy ta cũng sẽ không lại nhằm vào ngươi, nhưng ngươi nếu là tiếp tục chống, ta đây cũng không cái gọi là, ta vừa lúc cũng đối nảy hình cụ thập phần cảm thấy hứng thú. Nói chuyện công phu, Doan Thiên chính thân vệ đã đem một ít hình cụ dọn đi lên. Nhìn ở chính mình trước mặt triển khai hình cụ thượng còn có sớm đã khô cạn vết máu, lục lạc lúc này là chân thật sợ. Thấy nàng cả người run rẩy lại vẫn là mạnh miệng không chịu nói chuyện doan thiên chính cư nhiên nở nụ cười đối thân vệ nói các ngươi nhìn ra hình đi chỉ đừng đem người lộng chết liền thành huyện lệnh nghe vậy trong lòng buồn chồn nhưng là doan tướng quân tính lên phẩm giai so với hắn cao quá nhiều hơn nữa phía sau còn có doan gia chống lưng hắn cũng không dám nói cái gì tề tiên sinh níu nhíu mày nhưng thật ra không có sốt ruột mở miệng ngăn cản diêu cẩm thi là nhất nhìn không được dụng hình thủ đoạn muốn nói cái gì lại bị hạ nguyên tề ngăn trở chờ một chút xem hạ nguyên tề cũng nhìn ra lục lạc trong mắt sợ hãi hắn tưởng chờ lục lạc chính mình chịu không nổi mở miệng lục lạc nhìn chung quanh một vòng đang ngồi người thấy thế nhưng không ai ngăn cản doan thiên chính trong lòng càng thêm sợ hãi run rẩy sau này lui chỉ nghĩ cách này chút hình cụ xa một chút nhi thân vệ nhóm đem hình cụ nhất nhất dọn xong lúc sau liền có người tới kéo nàng ta hoan uổng a chính là mặc dù đến lúc này lục lạc như cũ mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói a thân vệ nhóm ngay từ đầu trước cấp lục lạc thượng cái kẹp bốn cái thân thể khỏe mạnh tướng sĩ hai người một tổ dùng cái kẹp phân biệt đi kẹp lục lạc đôi tay cùng hai chân nguyên bản cũng đã bị năm mươi đại bản đả thương lục lạc lập tức liền chịu không nổi kêu thảm thiết ra tiếng dừng tay diêu cẩm thi lúc này rốt cuộc ngồi không yên lập tức đứng lên kêu đình doãn thiên chính nghe vậy giơ tay ý bảo thân vệ nhóm lập tức dừng tay như thế nào nghĩ thông suốt doãn thiên chính như cũng nhận định diêu cẩm thi là hết thể phía sau màn làm chủ cũng là nhưng phạm là cá nhân Nhìn chính mình người ở chính mình trước mặt thu loại này khổ, đều hẳn là có chút phản ứng, diêu cô nương lúc này kêu đình cũng không tính vãn. Doan tướng quân sợ là hiểu lầm, ta chỉ là không muốn nhìn đến một cái đánh cho nhận tội bi kịch ở ta trước mắt phát sinh mà thôi, thẩm án nhiều đến là thủ đoạn, chẳng lẽ doãn đại nhân chỉ biết như vậy một loại dụng hình thủ đoạn? Diêu cẩm thi bị doãn thiên chính một mà lại cố tình bôi nhỏ khí không nhẹ, lại vẫn là cắn răng cùng hắn cái cọ doãn thiên chính nghe vậy cười lạnh, theo ý ta tới. Cái gọi là thủ đoạn bất quá là vô năng tìm cớ, nếu là có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn hỏi ra chân tướng, chẳng phải là so với kia chút cái gọi là cao minh thủ đoạn hữu hiệu nhiều. Mà hữu hiệu là đủ rồi. Ngươi Diêu Cẩm Thi quả thực bị Doãn Thiên Chính này phúc đê tiện sắc mặt tức điên, chỉ vào hắn nói không ra lời. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là hắn nhận thức này hung thủ, nguyện ý lên lớp làm chứng người. Liên ở Diêu Cẩm Thi cùng Doãn Thiên Chính lại lần nữa xảo lên thời điểm, có nha dịch chạy vào thông bẩm. Huyện lệnh nghe vậy đại đại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Doan Thiên Chính, thật cẩn thận hỏi, Doan Tướng quân cảm thấy muốn truyền người này lên lớp sao? Truyền đi. Nghe được có tân tiến triển, Doan Thiên Chính không có không muốn biết. Truyền chứng nhân lên lớp. Huyện lệnh lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, quay đầu đối với bên ngoài phân phó. Phần 154 chương 154 tiền lục nhi thân phận. Ở mọi người chú mục chung, chứng nhân bị mang theo đi lên. Nguyên bản lục lạc cũng không có đem cái gọi là chứng nhân để ở trong lòng, cho rằng nhiều nhất chính là Châu Ngọc Trai trưởng quầy linh tinh người, nhưng những người đó căn bản không có gặp qua nàng gương mặt thật, liền tính lên đây cũng không có tác dụng gì. Chính là đương nàng nhìn đến bị dẫn tới người sau, cả người lập tức khẩn trương lên. Tiên lục nhi, người tới làm cái gì? Diêu Cẩm Thi cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến nhà mình tiểu lầu tiểu nhị. Tiểu nhân cấp các vị quý nhân thình an. Tiền Lục Nhi không có vội vã trả lời Diêu Cẩm Thi nói, mà là ở bị dẫn tới sau, lập tức quỳ xuống cấp huyện lệnh Thịnh An. Huyện lệnh lúc này lại quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, Diêu cô nương nhận thức vị này chứng nhân, hắn là ta Tiểu Lầu Tiểu Nhị. Diêu Cẩm Thi cũng không gạt, nàng lúc này cũng chính mê mang đầu. Huyện lệnh nghe vậy còn hướng hỏi chút cái gì, lại thấy được Doan Thiên chính em trầm sắc mặt, vì thế quay lại đi bắt đầu thẩm vấn Lưu Trình, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Hồi đại nhân nói, tiểu nhân Tiên Lục Nhi. Hiện tại là chấn trên thao thiết tiểu lầu một vì tiểu nhị. Mà ở làm tiểu nhị phía trước, tiểu nhân từng là chỉ bình quận khai dương phủ thẩm gia hạ nhân. Tiên lục nhi quỳ trên mặt đất, cũng hoàn toàn không ngẩng đầu, cung cung kính kính trả lời. Huyện lệnh nghe vậy kinh hãi, chỉ bình quận khai dương phủ thẩm gia. Chính là cái kia cùng kinh thành bạch gia tề danh thương nhân nhà thẩm gia. Đúng là, nếu nguyên bản là thẩm gia hạ nhân, vì sao sẽ lưu lạc đến tận đây? Huyện lệnh áp xuống trong lòng chấn động, tiếp tục hỏi. Tiểu nhân lần này chính là vâng mệnh mà đến, bảo hộ tiểu thư nhà ta. Tiên lục nhi nói lời này thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diêu cẩm thi. Diêu cẩm thi thấy thế trong lòng dùng mình, lại bất động thanh sắc tiếp tục nhìn. Quả nhiên, huyện lệnh tiếp tục hỏi, thẩm ra tiểu thư như thế nào sẽ ở chúng ta nơi này? Ngươi ở tiểu lầu lại như thế nào bảo hộ? Diêu cô nương chính là nhà ta lưu lạc bên ngoài tiểu thư, ta ở lưu lạc làm tiểu nhị, chính là vì gần đây bảo hộ tiểu thư nhà ta. Này đó cùng buồn án có gì quan hệ? huyện lệnh bắt quái còn không có hỏi xong doan thiên chính liền nhịn không được đánh gậy hắn tiên lục nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái có quay đầu nhìn về phía lục lạc hồi đại nhân nói tên này nữ tử tại hạ nhận thức bởi vì nàng cũng là thẩm gia người nàng giờ phút này xuất hiện ở chỗ này tất nhiên là vì mưu hại tiểu thư mà phía trước doan tiểu thư ở tiểu lầu bị ám sát sự tình cũng là nàng làm hạ nếu nàng cũng là thẩm gia người kia chẳng phải là thuyết minh nàng cũng nghe mệnh với diêu cầm thi doan thiên chính nghe đến đó tiếp tục hướng diêu cẩm thi trên người xả diêu cẩm thi nghe vậy chừng hắn một cái có chút không kiên nhẫn nói bọn họ nói sự tình ta căn bản không biết tình hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói ta cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thủ ngươi như vậy tưởng chị ta tội diêu cô nương nói cẩn thận ta cũng là làm hợp lý phỏng đoán mà thôi thấy diêu cẩm thi nóng nảy doan thiên chính nhẹ xả khoe môi nợ nụ cười diêu cẩm thi bị hắn nhẹ lại nhất thời không biết nói cái gì hảo Hạ nguyên tề lúc này lại quay đầu nhìn về phía tiền lục nhi, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ám sát Doãn tiểu thư sự tình là nàng làm. Ngày ấy các vị đi rồi, ta từng đi Doãn tiểu thư bị ám sát ghế lô xem qua, tuy rằng mặt ngoài không có lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết, nhưng là ngay lúc đó ghế lô có một cổ đặc biệt hương khí, đó là có thể mê hoặc người hai mắt hương liệu, cái loại này hương liệu theo ta được biết chỉ có nàng sẽ làm. Tiền lục nhi nói nhìn về phía bái phòng chứng cứ cái bàn, chỉ vào trong đó một cái cái chai nói. Hẳn là chính là cái kia cái chai trang hương liệu Người tới, kiểm tra thực hư Huyện lệnh nghe vậy lập tức sai người kiểm tra thực hư Bộ khoái nghe vậy tiến lên Mở ra cái chai đương trường kiểm tra thực hư Quả nhiên tất cả mọi người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí Này hương khí ở hút vào nhất định lượng sau Sẽ đuôi chính mình nhìn đến nghe được sự tình sinh ra nhất định thay đổi Đúng là bởi vì thứ này Lúc ấy doãn tiểu thư mới ở bị đâm bị thương sau trực tiếp hôn mê Mà không có phát ra bất luận cái gì kêu cứu người được kia mùi hương sau tiên lục nhi lập tức che thượng chính mình miệng mũi hơn nữa lập tức giải thích nghe được hắn nói bộ khoái vội vàng đem cái chai một lần nữa đắp lên tiên lục nhi thấy thế tiếp tục nói hơn nữa tuy rằng chúng ta đều là thẩm gia hạ nhân nhưng ta chính là gia chủ trong viện lục lạc tắc thuộc về dòng bên tam lão gia dưới trướng tiểu nhân sở dĩ bị phái tới nơi này cũng là vì lao ra nhà ta phát hiện lục lạc đi tới nơi này vì tiểu thư an toàn suy xét mới mệnh ta theo tới bảo hộ a không thổi sao liền thẩm ra đều xả ra tới nơi này không có thẩm ra người chẳng phải là tùy tiện ngươi nói như thế nào ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi vừa rồi nói đều là thật sự tiền lục nhi nói xong sau doan thiên chính cau mày chất vấn nếu tiền lục nhi lời nói là thật sự như vậy lục lạc liền có minh xác cám sát doan lăng tuyết động cơ việc này cũng liền cùng Diêu cẩm thi đã không có bất luận cái gì quan hệ doan thiên chính đều không phải là không thể tiếp thu kết cục như vậy chỉ là không chịu dễ dàng tin tưởng người khác tiên lục nhi nghe vậy Không chút hoang mang từ trên người móc ra một khối kê huyết thạch ngọc bội tới, hai tay dâng lên nói: đây là ta thẩm ra ấn tín, chính là lao ra nhà ta tự mình cho ta. Nếu là các vị không tin, đại nhưng kiểm tra thực hư. Lục lạc nguyên bản còn ở trống, giờ phút này gặp được tiền lục nhi lấy ra tới điều khắc tỉ hưu kê huyết thạch ngọc bội sau, lập tức tiết khí, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Huyện lệnh nghe vậy rất xa nhìn thoáng qua, ngay sau đó chỉ huy nha dịch cầm đi cấp doanh tướng quân nhìn xem. Nha dịch thật cẩn thận kết quả ngọc bội xoay người chỉnh tới rồi doãn thiên chính trước mặt làm vĩnh hoàng triều số một số hai thương nhân nhà thẩm ra doãn thiên chính cũng là có chút hiểu biết này cây huyết thạch tỷ hưu ngọc bội cũng cũng không phải gì đó người đều có thể có được chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền biết là sự thật doãn thiên chính hơi hơi gật gật đầu sau liền rời đi tầm mắt nha dịch thấy thế hiểu chuyện đem ngọc bội hướng tề tiên sinh còn có hạ nguyên tề trước mặt đưa qua đi sắc thật là thật sự xem ra thật là thẩm ra người Thế tiên sinh xem xong sau loát dâu ngắt lời. Hạ nguyên tề xem xong mặt sau thượng nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là trầm giọng nói, nếu là người khác ra ra sự, chúng ta cũng không hảo trộn lẫn. Người khác ra ra sự chúng ta là quản không được, nhưng là ta mội mội bị nàng ám sát bị thương lại là sự thật, chuyện này mặc kệ là ai tới đều phải cấp cái cách nói. Doãn thiên chính biết muốn méo riêu cẩm thi là không có khả năng, nhưng là này đã thương người người lại không phải như vậy dễ dàng có thể bông tha. Chuyện này tiểu nhân đã qua tin báo cho gia chủ, lão gia nhà ta nói, phạm sai lầm người chúng ta thẩm ra là sẽ không bao che, xử trí như thế nào toàn bằng đại nhân cùng tướng quân xử lý. Doan Thiên chính vừa mới nói xong, tiền lục nhi liền lập tức biểu lộ thẩm ra thái độ. Một khi đã như vậy, tiêu đại nhân liền trực tiếp tuyên án đi. Chuyện này nói đến cùng vẫn là muốn huyện lệnh định đoạt, Doan Thiên đang có chút phiền muộn thúc giục nói. Việc đã đến nước này, nay án tử liền hảo phán nhiều, huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, một phách kinh đường một phạm nhân lục lạc có ý định lưu hại đâm bị thương doán ra doán lăng tuyết chứng cứ vô cùng xác thực tội không thể thứ bản quan tuyên án phạm nhân lục lạc tức khắc gáp giải bỏ tù, thời hạn thi hành án mười năm lục lạc nghe vậy chi quỳ xuống dập đầu lại không vì chính mình cãi lại một câu đối với huyện lệnh phán quyết doãn thiên chính cũng cảm thấy vừa lòng liền mang theo người rời đi tề tiên sinh thấy sự tình đều giải quyết cùng huyện lệnh chào hỏi lúc sau cũng hồi phủ đi hạ nguyên tề lại không có sốt ruột rời đi Mà là nhìn ngồi ở ghế trên có chút phát ngốc diêu cẩm thi, ngươi không sao chứ? Phần 155 Trước 155 diêu cẩm thi nghi vấn Diêu cẩm thi nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía hắn Chuyện vừa rồi ta không quá minh bạch, ta không phải ta cha mẹ nữ như sao? Thấy nàng mãn nhãn mê mang, hạ nguyên tề thở dài, nghị nghị ôn nu nói Mặc kệ ngươi cha mẹ ruột là ai, cha mẹ ngươi tóm lại là đem ngươi nuôi lớn cha mẹ Ngươi cũng không cần vì thế quá mức dối dám. Diêu cẩm thi đảo không phải dối dám. Chính là trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu hóa vừa rồi nghe tới tin tức. Bất quá, nếu Tiền Lục Nhi nói không sai nói, rất nhiều chuyện nhưng thật ra có thể giải thích thông, tỷ như Diêu Tinh Khang nhiều ra tới để lại cho nàng kia bức bạc, tỷ như giấu ở nàng trong phòng kia một dương châu áo, tỷ như cái này tới ám sát nàng lục lạc, tỷ như cái này tự xưng là tới bảo hộ nàng Tiền Lục Nhi. Chính là lại có nói không thông địa phương, tỷ như nếu đại gia tộc như Thẩm gia đem nàng vứt bỏ, lại vì cái gì muốn mỗi tháng đưa bạc cấp Diêu Tinh Khang? Còn tặng như vậy nhiều quý trọng châu báu, Tỷ như lục lạc muốn tìm cái kia theo lý thuyết hẳn là thập phần quý trọng chìa khóa vì cái gì sẽ ở tay nàng thượng. Tỷ như thẩm ra ra chủ vì cái gì muốn phái người tới bảo hộ nàng. Này rất nhiều vấn đề lập tức ổ vào riêu cẩm thi trong đầu, làm nàng nhất thời không nghĩ ra, nhìn không thấu. Hạ Nguyên Tể không biết nàng trong lòng có như vậy nhiều nghi vấn, chỉ cho rằng nàng lập tức biết được chính mình thân thế có chút khó có thể tiếp thu, muốn nói gì tới khuyên an ủi hắn lại cảm thấy giờ phút này nói cái gì đều là dư thừa vô dụng cuối cùng liền chỉ là yên lặng đồi ở nàng bên cạnh cô nương tiên lục nhi vội xong lời chứng bên kia sự tình sau cũng đổi lại đây thấy diêu cẩm thi ngốc ngốc ngồi sững sở trong lòng có chút xin lỗi nghe được tiên lục nhi thanh âm diêu cẩm thi nhưng thật ra lập tức phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát diêu cẩm thi đột nhiên đứng dậy ngươi theo ta đi tiên lục nhi nghe vậy tuy rằng có chút không biết cho nên nhưng vẫn là ngoan ngoan đuổi kịp ra huyện nha cửa con đố Hạ Nguyên Tề chuẩn bị xe ngựa Diêu Cẩm Thi trực tiếp lên xe ngồi trên xe nghĩ nghĩ quay đầu hỏi Hạ Nguyên Tề gần nhất tiểu lầu sinh ý còn hảo tuy rằng tiểu lầu đã xảy ra ám sát sự tình bất quá bởi vì chúng ta tiểu lầu đồ ăn hương vị thật sự là hảo này sinh ý nhưng thật ra không như thế nào chịu ảnh hưởng điểm này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng Hạ Nguyên Tề có chút theo không kịp Diêu Cẩm Thi này tư duy nhảy lên cho rằng nàng quan tâm tiểu lầu kinh doanh tình huống Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhìn nhìn sắc trời, lúc này còn chưa tới giữa trưa cơm điểm, tiểu lầu hẳn là còn không có người nào đâu, đi tiểu lầu đi. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, không có gì chuyện này đi. Trên đường, hạ nguyên tệ như cũ không quá yên tâm hỏi. Diêu Cẩm Thi lúc này tinh thần khôi phục rất nhiều, thấy hắn quan tâm chính mình, liền cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, bất quá chính là thân thế vấn đề mà thôi. Sống nhiều năm như vậy, đột nhiên bạch nhặt một cái nhà giàu cha, ta chính là rất cao hứng. Ngươi không có việc gì liền hảo, đừng nghĩ quá nhiều, vạn sự có ta đâu. Nhìn Diêu Cẩm Thi trên mặt tươi cười, Hạ Nguyên Tề lại cảm giác được nàng cũng không phải thật sự cao hứng. Trầm ngâm trong chốc lát sau nghiêm túc giản dò. Diêu Cẩm Thi nhìn hắn thần sắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức gục đầu xuống tới, muốn nói gì sinh động một chút không khí, hơi hơi hé miệng lại cái gì đều không có nói ra. Hai người liền như vậy trầm mặc một đường, đi vào tiểu lầu. Sau lúc này tuy rằng khách nhân không nhiều lắm, lại vẫn là so Diêu Cẩm Thi dự tính muốn nhiều. Cô nương đã trở lại. Công tử, trưởng quầy nhìn đến đi vào tới hạ nguyên tề cùng Diêu cầm thi, lập tức kích động tiến lên đây tiếp đón. Diêu cầm thi cười cười, ta không có việc gì, cho các ngươi quan tâm. Cô nương trở về liền hảo. Nghe được Diêu cầm thi trái lại an ủi chính mình, trưởng quầy cảm thấy đôi mắt có chút hơi hơi nóng lên. Lầu ba lúc này không khách nhân đi. Cho ta chuẩn bị một gian ghế lô, ta có một số việc muốn xử lý. Cười vô vội trưởng quầy bả vai. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía thang lầu phương hướng. Trường quay nghe vậy lập tức xoa xoa đôi mắt, không ai không ai, lúc này trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, ta hiện tại khiến cho bọn họ đi chuẩn bị. Đi vào lầu ba tận cùng bên trong ghế lô, Diêu Cẩm Thi đuổi rồi sở hữu tiểu lầu tiểu nhị, tiền lục nhi một người lưu lại là đủ rồi. Ta cũng đi về trước. Xem Diêu Cẩm Thi như thế cẩn thận, hạ nguyên tề chủ động nói. Diêu Cẩm Thi nguyên bản không nghĩ gạt hắn, nhưng là thấy chính hắn yêu cầu phải đi, nàng cũng liền không có ngăn đón hạ công tử xin cứ tự nhiên ngày gần đây hạ công tử nhiều phiên hỗ trợ quá mấy ngày ta nhất định mở tiệc đắc tạ đến lúc đó mong rằng hạ công tử ngàn vạn đừng cự tuyệt ta đã biết thấy diêu cẩm thi đột nhiên đối chính mình khách khí lên hạ nguyên tể có chút bất đắc dĩ cười cười theo sau liền xoay người đi rồi cô nương chính là có cái gì muốn hỏi đợi cho ghế lô chỉ còn lại có hai người sau tiền lục nhi cung kính đứng ở diêu cẩm thi trước mặt hỏi diêu cẩm thi nhắc tới chính mình trước mặt ấm nước đổ một chén nước Chỉ chỉ chính mình đối diện vị trí nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Thấy diêu cẩm thi đem một chén nước đẩy đến đối diện vị trí, tiền lục nhi có chút khẩn trương nói, này không hợp quy củ, tiểu nhân vẫn là không ngồi, tiểu thư nếu là có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi là được, tiểu nhân định đem có thể báo cho toàn bộ báo cho. Có thể báo cho. diêu cẩm thi rất có thâm ý nhấm nuốt mấy chữ này, ngay sau đó lại dương mắt nhìn về phía hắn, không cần câu nệ, nơi này là tiểu lầu của ta, lại không phải thẩm ra, không có quy củ nhiều như vậy. Ta làm ngươi ngồi, ngươi liền ngồi đi. Tiền lục nhi nghe vậy rồi giấm một chút, ngay sau đó vẫn là ngoan ngoan ngồi xuống. Đúng rồi, về sau không cần kêu ta tiểu thư, ta cũng không phải thẩm gia tiểu thư, còn cứ gọi ta cô nương liền hảo. Thấy tiền lục nhi ngồi xuống, Diêu cẩm thi trên mặt lộ ra một tia ý cười dặn dò. Sau khi nói xong lúc này mới nói đến chính đề, thẩm gia sự tình ta không quá chú ý, ta chỉ nghĩ hỏi, nếu lục lạc là thẩm gia người, vì cái gì muốn giết ta? Tiểu nhân phía trước đã đề qua lục lạc chính là tam lão gia bên kia người tam lão gia cùng gia chủ luôn luôn bất hòa nhiều năm tranh đoạt gia sản hiện giờ biết được tiểu thư không biết được cô nương tồn tại liền gấp không chờ nổi nghĩ đến hại cô nương lão gia biết được tin tức sau liền lập tức đem tiểu nhân phái tới thậm ra người cho nhau tranh đoạt gia sản cùng ta cái này bị vứt bỏ người có quan hệ gì vì cái gì muốn hại ta chính là cùng lục lạc trong miệng chìa khóa có quan hệ thấy tiền lục nhi vẫn là không chịu cùng chính mình nói rõ ngọn ngành Diêu Cẩm Thi chỉ phải chính mình nhắc tới. Tiên Lục Nhi nghe vậy cả người chấn động, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cách trong chốc lát mới nói, "Lục Lạc cùng cô nương nhắc tới quá chìa khóa sự tình." Đề ra một câu, ta nguyên bản là tính toán tự mình đi hỏi nàng, bất quá nếu ngươi cũng là thẩm gia người, nghĩ đến hỏi ngươi hẳn là cũng không sai được đi. Diêu Cẩm Thi trong tay bưng chén trà, nói chuyện thời điểm rũ mắt xem này ly chung nước trà. Tiên Lục Nhi thấy không rõ Diêu Cẩm Thi biểu tình, không biết nàng suy nghĩ cái gì chính mình cũng liền không tốt lắm trả lời. nếu là có cái gì không có phương tiện báo cho cũng không sao. ta kỳ thật đối với thẩm gia sự tình cũng không như vậy quan tâm. bất quá muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. nghe không được tiền lục nhi trả lời, diêu cẩm thi có chút thất vọng dương mắt nhìn về phía hắn, buông xuống trong tay chén trà. cô nương nói quá lời, có chuyện gì chỉ lo phân phó tiểu nhân đó là, giúp ta đem kia cái gọi là chìa khóa đưa về thẩm gia đi thôi. phần một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu quyết định. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, không bản lĩnh ứng đối thẩm gia người mưu sát, cũng không nghĩ quân tiến này đó âm mưu quỷ kế. Người giúp ta đem chìa khóa đưa trở về cấp thẩm gia gia chủ, nói cho bọn họ ta trên người đã không có giá trị lợi dụng, làm cho bọn họ về sau đừng tới quấy rầy ta thanh tịnh. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Diêu Cẩm Thi vẫn là thực mau làm ra quyết định. Tuy rằng đối với chính mình trên người sự tình Diêu Cẩm Thi còn có rất nhiều tưởng không rõ địa phương. Nhưng là thông qua lúc này đây lục là cám sát làm nàng rõ ràng nhìn đến chính mình cùng thẩm ra thế lực cách xa. Bằng nàng là không có khả năng đấu đến quá thẩm ra người, cùng với không thể hiểu được quấn vào đại gia tộc thế lực của đua, cuối cùng không minh bạch chết, còn không bằng kịp thời bước ra, qua chính mình an an ổn ổn tiểu nhật tử. Đến nỗi những cái đó nghi vẫn cùng khó hiểu, dù sao nàng cũng không phải thẩm ra người, có hiểu hay không đều không sao cả. diêu Cẩm Thi chính mình tưởng thông thấu, đáng tiếc sự thật lại không thể như nàng mong muốn. Tiên Lục Nhi ở nghe được nàng lời nói sau trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó thẳng ôn, cô nương đây là khó xử ta, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh tới bảo hộ cô nương. Tuy nói đối với chìa khóa vừa nói có điều nghe thấy, nhưng là cũng không biết kia rốt cuộc là thứ gì, lại như thế nào giúp cô nương đưa về thẩm ra đâu. Ngươi không biết kia chìa khóa là thứ gì. Nghe được Tiên Lục Nhi nói, Diêu Cẩm Thi lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Quả nhiên vẫn là nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản sao. Kia như vậy hảo. Ngươi cấp thẩm ra ra chủ viết phong thư, đem ta ý tứ nói cho hắn, đồng thời hỏi rõ ràng kia chìa khóa rốt cuộc là thứ gì, chờ đến hỏi rõ ràng, ngươi lại đến tìm ta đem chìa khóa lấy đi, như vậy sự tình không phải kết sao. Diêu Cẩm Thi là đánh đáy lòng mâu thuẫn chuyện này, đây cũng là nàng có thể nghĩ đến đơn giản nhất trực tiếp phương pháp giải quyết. Âm nhu quỷ kế gì đó nàng chơi không tới, nhưng là bài trừ âm nhu quỷ kế biện pháp tốt nhất chính là đơn giản trực tiếp. Đối phương hóa hòe loẹt loẹt một đốn tú. Ngươi một cái thẳng quyền đánh qua đi liền tất cả đều phá giải. Tiền Lục Nhi vẫn luôn ở quan sát Diêu cầm thi, thấy nàng nói lời này thời điểm trong mắt một mảnh thanh minh, thế nhưng không hề có đối với thẩm gia hướng tới chi tình, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc. Ở nàng sau khi nói xong, Tiền Lục Nhi nhịn không được hỏi, cô nương có phải hay không còn không rõ ràng lắm thẩm gia là một cái như thế nào tồn tại. Phía trước ở công đường thượng không phải có người đã nói qua sao. Là Vĩnh Hoàng Triều xếp hạng trước nhị cự thương đại giả nhà, làm sao vậy sao? Này cùng ta nói có quan hệ gì? Không biết tiền lục nhi vì cái gì như vậy hỏi, bất quá diêu cẩm thi vẫn là nghiêm túc trả lời. Nếu cô nương biết, chẳng lẽ liền không có muốn trở lại thẩm gia ý tưởng sao? Ngươi là gia chủ nữ nhi, nếu là ngươi chịu trở về giúp đỡ gia chủ, về sau nói không chừng thẩm gia sẽ dừng ở cô nương trên tay. Tiền lục nhi nói mang theo vài phần dụ hoặc, tựa hồ muốn nói đây là một cái cỡ nào khó được cơ hội. Bất quá hắn cũng không sai, thẩm gia làm vĩnh hoàng triều cự thương đại giả nhà. Này phú khả địch quốc tải phú liền không đề cập tới, này ở trên triều đỉnh thậm chí cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Như thế có quyền thế hậu trường, ai không nghĩ dựa vào. Ngày thường tức tiêm đầu hướng thẩm ra tệ đếm không hết, liều mạng muốn cùng thân ra dính dáng đến như vậy một chút quan hệ cũng có khối người. Chính là chính mình trước mắt cô nương đâu. Ở biết được chính mình thân phận sau, thế nhưng không có bất luận cái gì ý tưởng, này nên là một loại cái dạng gì tâm thai a Nếu không phải cánh ốc, đó là thật sự chướng mắt thẩm ra. Tiên Lục Nhi cảm thấy chính mình nhìn không thấu Diêu Cẩm Thi tâm tư. Diêu Cẩm Thi vẫn luôn nghiêm túc thần sắc lại bị hắn lời này chọc cười, "Ngươi cũng nói qua, thẩm gia như vậy phú khả địch quốc nhân gia, tưởng tiến cái kia môn sợ là đều không dễ dàng, càng đừng nói mưu toan tiếp nhận như vậy một cái gia tộc, ta cái này tiểu thân thể ta chính mình trong lòng hiểu rõ, như vậy trọng trách gánh xuống tới, ta thật đúng là khiêng không được, nói nữa, ta cũng đã sớm không phải thẩm gia người, không có nhớ thương người khác mọi nhà đế thói quen, ta chỉ nghĩ làm tốt ta." Sinh ý, mang ta nương bọn họ quá thượng hảo nhật tử mà thôi. Cô nương tâm tư thấu triệt, tiểu nhân bội phục. Diêu Cẩm Thi lời này làm Tiền Lục Nhi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như thế thông thấu người, trong lòng cũng là có vài phần chấn động. Đừng nói này đó, uống lên trà, chờ lát nữa ấn ta nói đi làm đi. Tiền Lục Nhi bên này không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức tới, Diêu Cẩm Thi cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm tính toán. Án tử sự tình đều kết thúc. Diêu Cẩm Thi cũng muốn về nhà nhìn xem, thuận tiện báo cái bình an. Dì Mỹ Anh nguyên bản thập phần lo lắng nàng, nhìn đến nàng sau khi trở về thập phần kích động, lại là lôi kéo nàng từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra, liền lo lắng nàng ở tề phủ ăn đau khổ. Diêu Văn Bách nguyên bản là đi đi học, được đến tin tức sau cũng đuổi trở về. Diêu Cẩm Thi thấy mọi người đều ở, liền đem án tử sự tình đại khái nói một chút. Hung thủ bắt được liền hảo, ngươi không có việc gì là được. Dì Mỹ Anh sau khi nghe xong cũng không như thế nào để bụng chỉ là an ủi diêu cẩm thi cũng là đang an ủi chính mình diêu văn bách lại đã nhận ra trong đó không thích hợp địa phương ngươi nói thời khắc mấu chốt có chứng nhân xuất hiện chứng minh rồi ý đồ ám sát ngươi người chính là ám sát doãn tiểu thư hung thủ chính là vì cái gì sẽ có người ám sát ngươi còn có kia chứng nhân là người nào chuyện này nói ra thì rất dài tóm lại hiện tại không có gì sự liền hảo diêu cẩm thi chính mình có chút kháng cự đem thân thế sự tình nói ra Nàng vô pháp đoán trước gì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách sẽ có cái dạng nào phản ứng, bất quá nghị chính mình dù sao cũng không tính toán nhận trở về, như bây giờ người một nhà ấm áp hòa thuận ở chung liền khá tốt, những cái đó sự tình không cần thiết nói ra làm đại gia trong lòng không thoải mái. Thấy Diêu Cẩm Thi không chịu nói, Diêu Văn Bách ngược lại càng thêm để ý, bất quá trên mặt lại không có lại truy vấn. Doãn Lăng Tuyết bị ám sát sự tình đến nơi đây cũng liền kết thúc, vài ngày sau, tính dưỡng tốt một chút nàng bị người hộ tống trở về kinh thành vẫn luôn đối diêu cẩm thi như hổ dình mồi muốn thế doãn lăng tuyết báo thủ doãn thiên chính cũng không có lại đối nàng làm cái gì thậm chí không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt đi theo doãn lăng tuyết cùng nhau rời đi chấn trên chấn nhỏ lập tức khôi phục phía trước gan bình tường hòa diêu cẩm thi cũng đem thẩm ra sự tình ném tại sau đầu toàn tâm toàn ý kinh doanh khởi chính mình sinh ý tới hiện tại nàng mục nhĩ sinh ý càng làm càng lớn thừa dịp cơ hội này nàng cũng chậm rãi bắt đầu đào tạo mặt khác loại hình ấm trước mắt mới thôi hiệu quả cũng thực không tồi Trừ bỏ nấm bào ngư cùng nấm hương ngoại, nàng còn đào tạo ra bạch ngọc nấm, nấm khẩu bắc từ từ, chủng loại càng ngày càng nhiều. Ở nấm sinh ý càng làm càng lớn sau, Diêu Cẩm Thi cùng hạ nguyên tề thao thiết tiểu lầu sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, Diêu Cẩm Thi liền nghĩ cải thiện một chút trong nhà điều kiện. Tuy nói hiện tại bọn họ một nhà ba người ở tại trước kia cái này trong viện cũng quá đến đi xuống, nhưng là ngày thường tiếp đãi cái khách nhân, hoặc là thỉnh người trở về làm khách đều sẽ có vẻ có chút chen chúc cho nên nàng liền nghĩ mua một cái lớn một chút nhi tòa nhà đến lúc đó lại đặt mua một ít hạ nhân làm gì mỹ anh cũng quá thượng hôn nâu gọi tí ngày lành dì mỹ anh nghe được nàng nói này đó sau tuy rằng trên mặt cười không khép miệng được nhưng là trong miệng vẫn là oán trách nói ngươi đứa nhỏ này cũng không thể có chút bạc liền loạn hoa này bạc ngươi tích cóc về sau cho ngươi đương của hồi môn dùng là được chúng ta hiện tại nhật tử đã qua đến đủ tốt nhưng đừng lại loạn tiêu tiền nương ta việc hôn nhân ngài không cần sốt ruột ta còn nhỏ đâu Nhưng thật ra ca việc hôn nhân, ngài xem xem có phải hay không nên cho hắn nhiều lưu ý. Chúng ta mua cái tòa nhà đến lúc đó cấp ca làm mai cũng thể diện không phải sao. Phần 157 Trước 157 rêu ra hiện trạng. Này gì Mỹ Anh bị diêu cẩm thi này một câu cấp nghẹn họng, nhất thời cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Nghĩ nghĩ mới nói, ca ca ngươi muốn khảo công danh, hiện tại còn không phải làm mai thời điểm, bất quá ngươi nếu là tưởng mua, liền mua đi. Các ca ngươi về sau thành thân sự tình khiến cho chính hắn nghĩ biện pháp đi. Ha ha ha ha, nương, ngươi thật sự bỏ được. Nghe được gì Mỹ Anh chuẩn bị làm Diêu văn bách chính mình nghĩ cách kiếm lễ hỏi tiền cưỡi vợ, Diêu cẩm thi liền nhịn không được nở nụ cười. Dì Mỹ Anh thấy nàng cười, lại vẻ mặt nghiêm túc, thi Nhi, nhà chúng ta hiện tại nhật tử xác thật là hảo quá, nhưng là đây đều là lấy phúc của ngươi, nhà chúng ta gia nghiệp đều là ngươi kiếm trở về, không có ngươi nói, chúng ta còn không biết hiện tại quá đến là ngày mấy. Nương trong lòng là niệm ngươi tốt. Đúng là bởi vì nương biết ngươi là cái hảo hải tử, mới càng không nghĩ làm ngươi trên lưng người một nhà gánh nặng, nương chính mình không tiền đồ, không thể cho ngươi tích cóp của hồi môn, không thể cho ngươi ca tích cóp lễ hỏi, này đó là nương thiếu các ngươi, nhưng là ngươi không nợ ca ca ngươi, cho nên nhà chúng ta bạc không muốn xài như thế nào liền xài như thế nào, không cần vì chúng ta khổ chính mình. Nương, ta biết ngươi trong lòng là đau ta, lòng ta cũng là thương ngươi cùng ca ca, Chúng ta là người một nhà không cần thiết phân như vậy rõ ràng, ngươi cũng nói, nhà này bạc ta nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào, ta liền nguyện ý chúng ta người một nhà hoa. diêu Cẩm Thi không nghĩ tới gì Mỹ Anh lại ở chỗ này nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng càng thêm quy trọng bọn họ người một nhà chi gian cảm tình. Đến nỗi bạc, kiếm tới chính là phải tốn, nàng vừa không sẽ khổ chính mình, cũng sẽ không làm người trong nhà chịu khổ, người một nhà đều quá thượng hảo nhật tử mới là nàng mớn. Mẹ con hai cái trải qua này một phen thổ lộ tình cảm sau, trong lòng liền càng thân cận. Đương nhiên, cuối cùng Diêu cẩm thi vẫn là quyết định muốn đổi cái tòa nhà lớn trụ. Có thể đổi cái tòa nhà lớn, dì Mỹ Anh trong lòng cũng cao hứng, ngày thường không có gì sự thời điểm liền cùng Diêu cẩm thi cùng đi xem chấn trên muốn bán tòa nhà. Bất quá nhìn rất nhiều, mẹ con hai cái trước sau không thế nào vừa lòng. Hoặc là chính là quá tiểu, hoặc là chính là quá lớn, hoặc là là bên trong bố cục Diêu cẩm thi không thích hoặc là ra sao mỹ anh thỉnh phong thủy tiên sinh xem qua lúc sau cảm thấy phong thủy không tốt. Tóm lại kết quả chính là, nhìn một tháng, mẹ mình trong tay chờ bán ra phòng ở đều xem xong rồi, vẫn là không có thể tìm được làm này mẹ con hai cái đều vừa lòng phòng ở. Diêu cô nương, ta xem các ngươi chính mình là có ý tưởng, nếu tìm không thấy có sẵn thích hợp, không bằng mua khối địa chính mình cái, hoàn toàn ấn chính mình tâm ý, ngày sau trụ lên cũng thư thái. Mẹ mình đều sợ diêu cẩm thi mẹ con hai cái, cuối cùng thật sự không có biện pháp chỉ có thể cho các nàng ra chủ ý diêu cẩm thi nguyên bản không nghĩ phí chuyện này nhi nhưng là hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy vì thế diêu cẩm thi ở mẹ mìn trên tay mua một khối thị trấn phía đông đất trống tự mình thiết kê sân các chi tiết có tìm quen biết tôn thợ xây phụ trách tân trạch tử này liền bắt đầu khởi công mà ở trong khoảng thời gian này diêu ra bên kia cũng đã xảy ra không ít chuyện diêu lão đầu nhi một người đau khổ chống đỡ toàn bộ gia, nhưng hắn rốt cuộc già rồi sự tình trong nhà đều có chút lực bất toàn tâm Nhật tử lướt qua càng gian nan. Từ trong nhà xảy ra chuyện sau liền vẫn luôn buồn ở nhà Diêu Văn Diệu. ở Diêu Cẩm Tú bị nâng đi cấp lý có kỷ cương làm tiểu thiếp sau. ở nhà đại náo một hồi, còn chạy tới Lý phủ nháo sự. Kết quả liền Diêu Cẩm Tú mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị người ném ra tới. tự giác thấy được Diêu ra xuống dốc Diêu Văn Diệu. cuối cùng thế nhưng lựa chọn rời nhà trốn đi. chỉ để lại một phong thơ cấp Diêu lão đầu nhi người một nhà. Tin Chung chỉ nói hắn muốn đi ra ngoài lang bạn không hún ra cái hình dáng tới quyết không trở lại thấy người nhà. Diêu lão đầu nhi ở nhìn đến tin sau ôm tin khóc lớn một hồi, theo sau lại tìm người ở trong chân chấn ngoại tìm một hồi, lại không có thể tìm được Diêu Văn Diệu thân ảnh. đến tận đây mới thật sự tin tưởng Diêu Văn Diệu đi rồi. nguyên bản con cháu thịnh vượng Diêu gia, ở không đến một năm thời gian, liền dư lại mấy cái lão nhược bệnh tàn. Diêu lão đầu nhi trừ bỏ muốn trông chính mình hai vợ chồng ra thân mình ngoại, còn muốn dưỡng Diêu Tĩnh Phú một đôi tiểu nhi nữ, nhật tử quá đến thật là gian nan trong nhà đã sớm không có lương tâm hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chống tuổi ra thân mình đi ra ngoài làm điểm nhi việc vặt kiếm chút bạc vụn duy trì gia dụng trong nhà tới rồi này bước đồng ruộng diêu trần thị cũng đã sớm đã không có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh bị gian nan nhật tử buộc cũng bắt đầu làm người giặt đồ tiểu nhị trợ cấp gia dụng cũng may diêu văn sơn cùng diêu cẩm họa huynh mội hai cái ngoan ngoãn hiểu chuyện chút ngày thường sẽ chủ động hỗ trợ làm việc nhà làm công không nói còn tuổi nhỏ diêu cẩm họa cũng sẽ chỉ mình có khả năng giúp đỡ diêu trần thị giặt đồ Không có việc gì thời điểm trên núi đào rau dại linh tinh, tóm lại cùng hai cái lớn một chút nhi ca ca tỷ tỷ so sánh với quả thực không cần quá ngoan ngoãn. Có một lần Diêu Cẩm Thi ở trên đường gặp lên núi đào rau dại trở về Diêu Cẩm Họa, vừa mới 7 tuổi nàng khuôn mặt nhỏ thượng dơ hề hề, nhìn đến nàng thời điểm còn có chút chốn tránh. Diêu Cẩm Thi còn nhớ rõ Diêu tĩnh Phú không xảy ra việc gì thời điểm, mỗi lần nhìn thấy Diêu Cẩm Họa thời điểm, nàng đều ăn mặc sạch sẽ tiểu váy, tóc cũng sơ chỉnh chỉnh tề tề. Ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng giống cái tiểu bút bê xứ. Con tuổi nhỏ trong nhà gặp biến cố, nàng tất nhiên là bị thương tổn lớn nhất, mà nàng cũng là nhất vô tội kia một cái. Diêu Cẩm Thi cảm thấy trong lòng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ chiều nàng đến gần hai bước, cười chào hỏi, nguyên lai là Cẩm Hoa A, đây là lên núi đảo rau dại sao? Cơm trưa có phải hay không còn không có ăn đâu? Tỉ tỉ mang ngươi đi ăn cơm trưa được không? Cứ việc Diêu Cẩm Thi đã biểu hiện thực ô nu, chính là nhìn đến nàng tới gần. Diêu Cẩm Họa vẫn là theo bản năng sau này lui hai bước, nhìn nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng sợ, tỉ tỉ sẽ không thương tổn ngươi, bằng không như vậy đi, ngươi muốn đi ăn cơm nói, tỉ tỉ mang ngươi đi mua chút ăn ngon điểm tâm được không? Thấy Diêu Cẩm Họa đối chính mình như thế sợ hãi, Diêu Cẩm Thi cũng không dám lại tiếp tục đi phía trước, chỉ là tiếp tục ôn nhu hống. Diêu ra tình huống nàng nhiều ít biết một ít, lại không đành lòng đứa nhỏ này chịu đói chịu khổ, lúc này mới muốn mua chút thức ăn cho nàng. Ai ngờ Diêu Cẩm Họa thấy nàng đứng lại không có tiếp tục tới gần chính mình, ngược lại xoay người chạy ra. Nhìn nàng bóng dáng, Diêu Cẩm Thi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại cũng không kế khả thi. Về đến nhà sau, Diêu Cẩm Thi cố ý dặn do Tân Tuyết mua chút điểm tâm đưa đi cấp Diêu Cẩm Họa, đừng đưa vào trong nhà, liền ở bên ngoài chờ. nếu nhìn đến nàng ra tới, lại trộm đưa cho nàng, cũng đừng nói là ta đưa. Diêu Cẩm Họa muốn sợ chính mình hoặc là hận chính mình, Diêu Cẩm Thi cũng chưa biện pháp khống chế. Cũng không có biện pháp đi chỉ trích nàng cái gì, bất quá nàng trùng quy vẫn là không đành lòng như vậy tiểu nhân Hải tử chịu khổ. Con trẻ tội gì? Liên tính Diêu tĩnh phú làm lại nhiều nghiệt, hắn đã ở hoàn lại, Diêu cẩm thi tự nhiên sẽ không đem khí rơi tại Diêu cẩm họa trên người. Mà tân tuyết tới trong nhà thời gian không lâu lắm, lại không thường ra cửa, Diêu ra người nhiều là không quen biết, làm nàng đi tiếp tế một chút cũng không có gì không thể. Bên kia, Diêu trần thị đang ở trong nhà giặt đồ thời điểm. Liền nhìn đến diêu cẩm họa một đường chạy chậm đã trở lại. Nhìn lướt qua nàng sọn diêu trần thị có chút không cao hứng ồn ào, đi ra ngoài một cái buổi sáng, liền đào ít như vậy rau dại. Đủ ai ăn. Nãi nãi, ta tiểu cẩm họa vừa mới bình phục hạ nhìn đến diêu cẩm thi mà sợ hãi tâm tình, đã bị diêu trần thị đâu đầu mắng một đốn. Một đôi mắt to tất cả đều là nước mắt, tưởng lời nói cũng không có thể nói xuất khẩu. Phần 158 Trưng 158 con trẻ tâm tính. Lầm bầm lầm bầm làm cái gì đâu. Còn không đi đem đồ ăn giặt sạch, đợi chút ta hảo nấu cơm, động tác nhanh lên nhì, chậm chê nấu cơm, bị đói ngươi già già, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặc dù Diêu trần thị có thể buông dáng người giặt đồ trợ cấp gia dụng, chính là này tính tình như cũng là cái một lời không hợp liền đồ nào. Diêu Cẩm Họa nghe vậy bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nguyên bản còn hướng cầu cái an ủi tâm tư cũng đã không có xoay người đi đến phòng bếp tẩy rau dại. Toàn ra ăn cơm xong sau, Diêu Cẩm Họa chạy ra sân đi chơi. Vừa vận Tân Tuyết lấy Lòng Điểm Tâm đang ở chờ, thấy nàng ra tới chơi liền tiến lên cùng nàng đáp lời. "Tiểu cô nương, chính ngươi một người chơi sao? Ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau chơi?" Tân Tuyết xách theo Điểm Tâm ngồi xổm Diêu Cẩm Họa bên người, xem nàng dùng tiểu gậy gộc chọc trên mặt đất con kiến hỏi. Nghe được chính mình bên người thanh âm, Diêu Cẩm Họa ngẩng đầu xem qua đi, từ trong nhà xảy ra chuyện sau, trấn trên tiểu cô nương liền đều không cùng nàng chơi, không nghĩ tới có người sẽ chủ động tới tìm nàng cùng nhau chơi. Diêu Cẩm Họa dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, đối với Tân Tuyết không có gì để phòng tâm tư, nghe được có người cùng nàng cùng nhau chơi liền cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới. Nghiêm túc lại nói tiếp, Tân Tuyết tuổi tác cũng hoàn toàn không đại, đảo thật sự có thể cùng Diêu Cẩm Họa chơi đến một chỗ. Hai người chào đá nhi, nhảy ô bông, phiên hoa thẳng càng chơi càng vui vẻ. Bất quá Tân Tuyết buổi chiều còn có việc Nhi muốn nội, tự nhiên không có khả năng bỏ Diêu Cẩm Họa vẫn luôn chơi đi xuống, vì thế ở một canh giờ sau, liền đứng lên chuẩn bị rời đi ta còn có việc chúng ta hôm nào lại cùng nhau chơi được không vậy được rồi ngươi ngày mai cũng muốn nhớ rõ tới tìm ta a diêu cẩm họa tuy rằng trong lòng có chút khó chịu bất quá lại không khóc không náo chỉ là hiểu chuyện lôi kéo tân tuyết tay dặn dò ngày mai ta ăn qua cơm chưa liền ở cửa nơi này chờ ngươi ngươi nhưng nhất định phải tới a hảo yên tâm đi ta ngày mai lại đến tìm ngươi tân tuyết bị diêu cẩm họa trong mắt khát cầu gắt gao nhất trụ không cần suy nghĩ đáp ứng rồi xuống dưới nghe được chính mình có bạn chơi cùng nhi Diêu cẩm họa trong lòng cao hứng, lúc này mới buông ra tay nàng, cười tủm tỉm cùng nàng phất tay tay kiến. Tân tuyết lúc này mới lấy quá chính mình mua tới điểm tâm đưa cho nàng, đây là ta mua tới điểm tâm, liền cho ngươi cầm đi nếm thử đi, ngươi nếu là thích, ta ngày mai tới thời điểm lại cho ngươi mua chút. Diêu cẩm họa đã sớm ngửi được kia điểm tâm mùi hương, phía trước liền vẫn luôn trộm nuốt nước miếng. Bất quá ra ra nói không thể cùng người khác muốn đồ vật ăn, cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại thấy nàng chủ động đưa tới chính mình trước mặt. Diêu Cẩm Họa liền có chút nhịn không được, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Điểm Tâm, trong miệng lại nhược nhược đến, chính là, Gia Gia nói không thể cùng người khác muốn đồ vật ăn. Nay không phải ngươi muốn, là ta tặng cho ngươi, không tính, ngươi cứ việc cầm đi ăn đi, đừng sợ, ngươi Gia Gia sẽ không nói ngươi. Tân Tuyết trước kia cũng là nghèo khổ nhân gia hài tử, mệnh đồ nhiều trong gai, thẳng đến gặp Diêu Cẩm Thi, đi theo nàng đã trở lại, lúc này mới quá thượng hảo nhật tử, tự nhiên có thể minh bạch Diêu Cẩm Họa giờ phút này tâm tình. Nhu Nhu khuyên bảo, Diêu Cẩm Họa rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, tham ăn mới là bản tính, phía trước có thể kiên trì cự tuyệt đã thực không dễ dàng, lúc này nghe xong Tân Tuyết nói cảm thấy có đạo lý, liền không hề cự tuyệt, rôi tay tiếp nhận điểm tâm. Bất quá Diêu Cẩm Họa bắt được điểm tâm sau cũng không có suốt ruột ăn, ngược lại là chờ đến Tân Tuyết rời đi sau, nàng trực tiếp cầm điểm tâm về nhà. Diêu Trần Thị lúc này còn ở trong sân giặt đồ, thấy nàng trở về tức giận nói, bao lớn người, trong nhà việc một chút vội cũng không rút suốt ngày ở bên ngoài lăng lư mãi mãi cho ngươi ăn điểm tâm bị diêu trần thị mắng đến tàn nhẫn diêu cẩm họa xúc cổ đôi tay phủng trang điểm tâm giấy dầu đem điểm tâm đưa đến diêu trần thị trước mặt diêu trần thị trong miệng nói lập tức bị chắn ở hết hầu mắt nhi nghe điểm tâm này hương khí nàng đã sớm quên chính mình muốn nói cái gì ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thứ nơi nào làm ra điểm tâm làm ta nhìn xem hỏng rồi không điểm tâm hương khí gợi lên diêu trần thị trong bụng thèm trùng Nàng nhanh chóng ở trên tạp dề lau một tay thượng thủy, ngay sau đó vội vàng tiếp nhận diêu cầm họa sĩ trung điểm tâm. Thật cẩn thận đem đóng gói điểm tâm giấy dầu mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã phong thơm ngọt mềm mại bạch ngọc bánh. Diêu Trần Thị giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, nắm lên một khối liền nhét vào trong miệng, ăn tới rồi đã lâu mỹ vị. Diêu Trần Thị hơi kém nhịn không được một người đem này một bao điểm tâm cấp độc chiếm, nhìn đến đứng ở chính mình bên người mắt trông mong nhìn chính mình trong tay điểm tâm diêu cầm họa. Diêu Trần Thị có chút chán ghét nhữ như mày, cố sức nuốt xuống trong miệng điểm tâm sau, lúc này mới vì chính mình giải thích nói, ta chính là nhìn xem điểm tâm này hỏng rồi không. Điểm tâm hỏng rồi sao? Diêu Cẩm Họa hiển nhiên là đối nàng không chút nghi ngờ, nghe vậy liền nhỏ giọng hỏi. Diêu Trần Thị cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới nàng trước mặt, chính là không đợi nàng dỗi tay tiếp nhận, lại thu trở về, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, không đúng rồi, điểm tâm này ngươi là từ địa phương nào làm ra? Này một bao điểm tâm nhưng không tiện nghi. Không nên không phải đi trộm đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, Diêu Trần Thị buông điểm tâm liền phải kéo qua tới giáo huấn Diêu Cẩm Họa. Diêu Cẩm Họa lập tức hoảng sợ, vội vội vàng vàng giải thích nói, đây là một vị tỷ tỷ tặng cho ta ăn, ta không có thả muốn, càng không có trộm. Diêu Trần Thị nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, theo sau nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lại lần nữa hỏi, thật không phải ngươi trộm? Thời buổi này còn có không duyên cớ cho người ta đưa điểm tâm người tốt sao? Tỷ tỷ người như hảo, còn chơi với ta nhi đâu. Thấy Diêu Trần Thị không có lại động thủ, Diêu Cẩm Họa vội vàng hơn nữa một câu. Diêu Trần Thị nghe vậy cau mày nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thấy nàng không có chút nào chốc dạng, nghĩ đến quả nhiên là không có nói sai. Nghĩ đến cái này bồi ngươi chơi tỉ tỉ là người tốt, về sau ngươi phải hảo hảo cùng tỉ tỉ chơi, nói không chừng tỉ tỉ sẽ cho ngươi càng nhiều điểm tâm. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bắt được điểm tâm muốn lấy lại tới, cấp người trong nhà đều nếm thử, đã biết sao. Diêu Trần Thị nghĩ lại nghĩ nghĩ, đem riêu cẩm họa kéo đến bên người tới cho nàng một khối điểm tâm nhỏ giọng khuyên rũ riêu cẩm họa vùi đầu ăn điểm tâm nghe vậy ngoan ngoan gật gật đầu ngày đó lúc sau tân tuyết mỗi ngày đều sẽ đưa chút ăn ngon cấp riêu cẩm họa cũng sẽ bồi nàng chơi trong chốc lát đến nỗi riêu cẩm họa bắt được thức ăn cuối cùng cũng tất cả đều dừng ở riêu trần thị trong miệng có một lần tân tuyết cùng riêu cẩm thi nói lên chuyện này cẩm họa cô nương hiện tại cùng nô tỷ cực kỳ thân cận chẳng qua chưa bao giờ ở nô tì trước mặt ăn cái gì Tính tình này cũng thật thẹn thùng, một chút đều không giống tuổi này tiểu cô nương đâu. Ngươi là nói, Diêu Cẩm Họa trước nay không ở ngươi trước mặt ăn qua đồ vật. Vậy ngươi cho nàng đồ vật, có phải hay không toàn bộ bị nàng lấy về ra? Diêu Cẩm Thi vừa nghe lời này liền phát giác không thích hợp địa phương. Tân Tuyết không rõ nguyên do, này có cái gì vấn đề sao? Nếu là lấy về ra đi, mấy thứ này chưa chắc có thể rơi xuống nàng trong miệng. Diêu Cẩm Thi nhíu nhíu mày, đối với chuyện này tâm tình có chút phức tạp. Tân Tuyết nghe vậy kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi lại nói, hẳn là không thể nào, mỗi lần đưa đi thức ăn, cách nhật cẩm họa cô nương đều sẽ nói cho ta nàng cảm thấy ăn rất ngon, nhìn dáng vẻ không giống như là gạt người A. Tính, có thể ăn một chút là một chút đi, tốt xấu không phải cái bạch nhãn lang, cũng coi như ta không có bạch bạch giúp nàng trận này. Nghe được Tân Tuyết nói, Diêu cẩm thi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nếu là Diêu cẩm họa thật sự trộm trốn đi ăn mảnh, nàng mới thật sự phải cẩn thận cái này nha đầu. Phần 159 chương 159 dọn nhà chi hỉ Diêu ra bên này có diêu cẩm thi âm thầm tương trợ, nhật tử quá đến hảo một ít, bất quá diêu láo đầu nhi như cũ thực nỗ lực, diêu trần thị như cũ muốn mỗi ngày giặt đồ trợ cấp gia dụng, chỉ là tiêu phi ở ăn uống thượng bạc tương đối giảm bớt một ít, bọn họ hai vợ chồng gia cũng có thể hơi chút tích có mấy cái tiền bạc. Mà diêu cẩm thi bên này, bởi vì bỏ được hoa bạc, thỉnh không ít thợ ngoá cùng tiểu công, lại có tưởng thục tôn thợ xây hỗ trợ nhìn. Tân trạch tử chỉ tiêu phí 2 tháng liền cái đi lên. Trong lúc này, Diêu Cẩm Thi còn dựa theo chính mình yêu thích tìm chấn trên tốt nhất thợ một đính làm nguyên bộ gia cụ, đến nỗi trong nhà bối cảnh, nàng không hiểu lắm, bất quá nàng bản thân liền không thích quá mức hoa lệ bối cảnh, cho nên trong viện tuân thủ chính là giản lược Mỹ. Hết thể sau khi làm xong, đã là 3 tháng sau. Lúc này đã tới rồi 8 tháng, Diêu Cẩm Thi toàn ra tìm phong thủy tiên sinh nhìn chuyện này nghi chuyển nhà ngày hoàng đạo. Chuyển nhà hôm nay Sớm phải đến tin tức Trình Vĩnh Phong huynh đệ mang theo một nhị sinh ý bên này người, còn có thao thiết tiểu lầu trưởng quậy mang theo tiền lục nhi từ từ tiểu lầu tiểu nhị, tất cả đều tới hỗ trợ chuyển nhà. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, nguyên bản dường già khiến người mệt mọi việc, bởi vì hỗ trợ người nhiều, chỉ một cái buổi sáng liền hoàn toàn dọn xong rồi. Mà Tân Trạch từ bên này, nghe nói nàng chuyển nhà, cũng tới không ít chấn trên có uy tín danh dự nhân vật tới ăn mừng nàng dọn nhà chi hỉ. Thương hội bên kia tự nhiên đều tới còn có một ít hợp tác mục nhị sinh ý tiểu lầu thương gia ngay cả huyện lệnh đại nhân đều tự mình tới chúc mừng diêu cẩm thi chỉ là ứng phó nhiều người như vậy liền bận tối mày tối mặt này còn muốn may mắn tề tiên sinh đem trong phủ hạ nhân toàn mượn tới cung nàng sai sử nếu không nói còn không biết muốn rối gen thành bộ răng gì diêu cẩm thi bên này ở vội vàng ứng phó khách gỡ, di mỹ anh trong viện cũng đồng dạng náo nhiệt phi phàm. nhị tỷ nhà các ngươi cũng thật lợi hại lập tức liền đặt mua lớn như vậy một cái tòa nhà Ngươi nhìn xem ngươi đều có chính mình sân, viện này so nhà chúng ta sân đều đại, này nhưng hoa không ít bạc đi. Hà triệu thị từ tới này trên mặt ý cười liền không đi xuống quá, lúc này nhìn đến dì mị anh, càng là nói ngọn. Nhị mội mội ra lúc này nhưng không kém này mấy cái bạc, lấy ra tới mắt cũng không chấp cái nào đi. Ngắm lại nhà chúng ta như vậy nhiều người tế ở một cái tiểu viện tử, cùng nhị mội mội một người trụ một cái sân khí phái chính là vô pháp so. Thấy hà triệu thị bám lấy dì mị anh liên tiếp nói tốt. Hà Tống Thị cũng nhịn không được muốn tiến lên vô vô mông ngựa, chỉ tiếc nàng lời này nói ra, chỉ có nồng đậm toan vị. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, dì Phạm Thị liền tiến lên đây, trầm khuôn mặt không khách khí nói, lao đại gia, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là ghét bỏ nhà chúng ta sân không đủ đại, chú không dưới ngươi có phải hay không? Nương, ta không có ý tứ này. Hà Tống Thị trong lòng thực không cam lòng bị dì mị anh áp xuống đi, chính là hiện tại người một nhà thu vào toàn chỉ vào dì mị anh đâu. Nàng tự nhiên là không dám đắc tội gì Phạm Thị. Ừ, chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào chính mình biết, suốt ngày không nghĩ hảo hảo làm việc nhi kiếm bạc, liền biết đỏ mắt người khắc tiền, thật không biết lão đại như thế nào cưới ngươi như vậy cái nữ nhân. Di Mỹ Anh hiện tại có tiền đồ, Di Phạm Thị tự nhiên là dài nhất mặt, ở nhà nói chuyện đều so trước kia thời điểm kiên cường. Không chỉ có như thế, hiện tại thôn thượng cũng có không ít đi theo loại mục nhĩ làm mục nhĩ sinh ý, cuối cùng này sinh ý cũng tất cả đều chỉ vào diêu cẩm thi thương hội cho nên dì Phạm Thị không chỉ có ở nhà có tự tin, chính là ở thôn thượng đều cảm thấy lương phá lệ ngạnh đâu. Mà nàng đã sớm không quen nhìn Hà Tống Thị, tuy rằng không nghĩ tới làm lão đại hưu nàng ý niệm, nhưng là ngày thường không quen nhìn thời điểm Tổng hội chế nhạo vài câu. Nếu là trước kia thời điểm, Hà Tống Thị trong tối ngoài sáng Tổng hội cùng nàng tranh luận, thường thường tức giận đến nàng đến không được, hiện tại Hà Tống Thị liền tính không phục, trên mặt cũng không dám nói cái gì, nhưng thật ra làm nàng nhật tử hào quá rất nhiều. a. Ta nghe nói nhà các ngươi tiểu lầu sinh ý cũng thực rực rỡ, ngươi này mệnh thật đúng là hảo a. Bên kia hà ra mẹ chồng nàng dâu còn ở cãi nhau, bên này dì Mỹ Phương đã tìm tới dì Mỹ Anh, ghé vào nàng bên người nhỏ giọng hỏi. Dì Mỹ Anh không biết nàng vì sao cố ý để thấp thanh âm, bất quá cũng đi theo nàng thấp giọng nói, nghe thi nhi nói sinh ý cũng không tệ lắm, đại tỷ có phải hay không còn chưa có đi quá. Hôm nay ở nhà ta trụ hạ, ngày mai ta làm thi nhi lãnh người đi đếm thử ta nhà mình tiểu lầu thế nào.